Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu la đại lục phần 4, trung cực đấu la trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Lam Hiên Vũ nhìn về phía các bạn học, mọi người đứng thành một hàng. Sau đó hồn thú sẽ đi qua trước người chúng ta, các ngươi phân rõ một thoáng người nào năng lực tương đối phù hợp với chính mình. Đồng thời các ngươi cũng đem võ hồn chính mình phóng xuất ra, khiến các vị hồn thú cảm thụ một chút. Đối với những võ hồn này đang đối với hắn thật sự là quá cung kính, đến mức hắn hiện tại liền hai chữ tiền bối đều kêu không được. Mặc dù trước mắt một màn thần kỳ này khiến năm nhất các học viên khiếp sợ, nhưng bọn họ đều là ngé con mới đẻ không sợ cọp. Tại sau khi ngắn ngủi giật mình, trong lòng càng nhiều hơn chính là hưng phấn. Có nhiều như vậy hồn thú mạnh mẽ để lựa chọn, điều này so với bọn hắn đi khắp nơi tìm kiếm thì thật sự tốt hơn nhiều. Mọi người vội vàng đứng thành một hàng, riêng phần mình phóng xuất ra võ hồn cùng khí tức chính mình, tận khả năng triển hiện năng lực bản thân. Hồn thú bắt đầu từng vị tiến lên, vậy mà làm điệu làm bộ Thông qua ý niệm hướng các học viên truyền đạt năng lực của mình, giống như kinh cước long, chúng nói nhìn qua đều có chút nịnh nọt, có loại cảm giác ước gì được kết hợp cùng học viên ở đây. Một vị cự hùng vô cùng cường tráng vừa đi qua trước người Lam Hiên Vũ, vị cự hùng này toàn thân mọc đầy lông màu tím hiếm thấy, cho người ta mấy phần cảm giác cao quý. Đây là tử hùng ư? Trong lòng Lam Hiên Vũ lấy làm kinh hãi. Không phải nói từ lôi hùng sớm đã diệt tuyệt tại thời đại viễn cổ rồi ư? Chỉ ít có hai vạn năm không có xuất hiện qua. Nó hấp thu sấm chớp trong đất trời tới tu luyện, có sức mạnh, lôi điện song thuộc tính cực kỳ cường hãn, tại bên trong hồn thú loài gấu, nó gần bằng với ám kim khủng trở hùng cường đại nhất. Vị tử lôi hùng trước mắt này tu vi chỉ sợ có 4, 5 vạn năm. Lam Hiên Vũ thấy ánh mắt sốt ruột của nó, đừng nhìn nó hình thể khổng lồ, nhưng lại nhanh như thỏ, tính lực công kích bùng nổ cực mạnh. Tại thời đại viễn cổ, nó là thuộc về một trong những loại hồn thú rất mạnh. Lúc tử lôi hùng vạn năm này đi qua trước người Lam Hiên Vũ, nó cung kính hướng hắn gật đầu, sau đó liền mau đi tới. Chưa kịp để người khác kịp phản ứng, một bóng người giống như bay nhào tới, ôm chặt lấy cái đầu to lớn của nó hồ lớn ta ta ta đây hùng ca huy nhìn ta được không người bay nhào ra tới không là người khác chính là băng thiên lương băng thiên lương toàn thân điện quang lượn lờ sau lưng thoáng hiện điện thần ma khôi toàn thân đều phát ra điện quang mãnh liệt khi hắn ôm lấy tử lôi hùng bộ lông của tử lôi hùng lập tức phát sáng lên theo ban đầu là màu tím đen biến thành sáng lên thành màu tím đồng dạng là điện quang lượn lờ trong lúc nhất thời hào quang lấp lánh lôi điện liên tiếp phát sinh nếu như đổi là lúc khác. Tử Lôi Hùng còn chưa hẳn để ý tới băng Thiên Lương. Dù sao băng Thiên Lương mới tu Vi Tứ Hoàn, còn chưa đủ cường đại. Nhưng bây giờ không giống nhau. Sói thì nhiều mà thịt ít. Hơn 100 con hồn thú, mà chỉ có 31 người. Chúng nó đều ước gì nhanh nhanh tìm được một người để ký khế ước. Tử Lôi Hùng không chút do dự truyền đưa tới ý niệm thiện ý, cùng đạt thành hiệp nghị với băng Thiên Lương. Băng Thiên Lương hưng phấn mà ôm thật chặt Tử Lôi Hùng không chịu buông tay. Tử Lôi Hùng vạn năm hướng lên hất đầu, lập tức đưa hắn ném đến trên lưng của mình. Sau đó có chút đắc ý nhìn thoáng qua các đồng bạn hồn thú sau lưng, thẳng đi đến một bên phủ phục nằm xuống. Băng Thiên Lương hiện tại quá hưng phấn, trong miệng còn lẩm bẩm: "Kiếm lời, kiếm lời to rồi, ta đã biết đi theo Lam Hiên Vũ là có thịt ăn mà. Trời ạ, đây chính là Tử Lôi Hùng, ta biết đó nha. Bản thân võ hồn hắn khá kỳ lạ, nhưng thật ra là không dễ dàng dung hợp hồn linh, bởi vì hồn thú loại lôi điện rất ít, cho dù là truyền linh tháp cũng rất ít chế tạo cái hồn linh này. Mặc dù chế tạo ra, giá cả cũng vô cùng quý." Băng Thiên Lương đã xem rất nhiều tài liệu liên quan tới hồn thú loại lôi điện, không hề nghi ngờ bên trong hồn thú loại lôi điện cường đại nhất là Lam Điện Bá Vương Long. Lam Điện Bá Vương Long chân chính là cường giả. Tại thời đại viễn cổ chân long liền cơ hồ đã diệt tuyệt. Hiện tại có chân long là Phượng Mao Lân Giác, Thú Thần Đế Thiên là Kim Nhãn Hắc Long Vương, cùng Lam Điện Bá Vương Long là một cái cấp độ. Đứng sau Lam Điện Bá Vương Long còn có hồn thú loại lôi điện khác, chính là Tử Lôi Hùng cực kỳ mạnh mẽ. Băng Thiên Lương trăm triệu lần không nghĩ tới chính mình lại có thể nhìn thấy Tử Lôi Hùng còn sống hơn nữa còn là tử lôi hùng cấp độ vạn năm, cho nên hắn mới không chút do dự vọt ra. nếu như có thể khiến tử lôi hùng làm hồn linh chính mình, vậy sau này mình thi vào nội viện cũng sẽ không đáng kể gì. hắn là hiểu rất rõ thực lực tử lôi hùng. tử lôi hùng bình thường tốc độ không nhanh, nhưng lúc bộc phát tốc độ nhanh như thiểm điện, lại thêm tính bùng nổ của lực lượng, nó cùng băng thiên lương là quá phù hợp. băng thiên lương là người đầu tiên phấn khởi tuyển chúng, cũng khiến những người khác càng thêm hưng phấn. những hồn thú trước mắt này mà phối hợp nhanh như thế, các học viên năm nhất liền cùng hồn thú xếp thành một mảng lớn. Học viên thông minh đều không có gấp gáp lựa chọn, mà là tận khả năng nhìn thêm trên trăm vị hồn thú cơ đấy. Mỗi vị đều có đặc điểm, lựa chọn một vị thích hợp nhất với bản thân mới là tốt nhất. Đám hồn thú này theo thứ tự đi qua trước người Lam Hiên Vũ, đều cung kính hướng hắn gật gật đầu, khiến Lam Hiên Vũ có chút buồn bực là đám hồn thú này vậy mà không có một vị nào hướng hắn biểu đạt mong muốn làm linh hồn của hắn. Đồng Thiên Thu không có giống những người khác, chỉ đứng bình tĩnh tại bên người Lam Hiên Vũ, trên mặt mang theo mỉm cười. Lam Hiên Vũ quay đầu hướng nàng hỏi, "Ngươi thật sự không cần ư?" Đống Thiên Thu mỉm cười gật đầu, "Ta không thích hợp dung hợp hồn linh, ngươi đây thì sao? Ngươi làm sao không chọn một vị đi?" Lam Hiên Vũ nhún vai nói, "Chúng nó tựa hồ cũng không có hứng thú gì đối với ta. Mấy người đồng bọn thân nhất với hắn, tiền Lỗi cùng Nguyên Ân Huy Huy không ở nơi này. Đống Thiên Thu không chọn, Lưu Phong đã có lựa chọn, hiện tại chỉ còn lại Đường Vũ Cách cùng Lam Mộng Cầm. Lúc này các nàng cũng tại bên trong bầy hồn thú mà nhìn đông nhìn tây một chút, tìm kiếm lấy hồn thú thích hợp với bản thân. Đột nhiên, Đường Vũ Cách nhãn tình sáng lên, một cái bước ra dâng lên, nhảy vào giữa không trung trên thân thoáng hiện hào quang ngũ hành nàng phóng xuất ra đại ngũ hành thần quang chính mình đúng lúc này có hồn thú cảm ứng được khí tức của nàng trên không trung một tiếng chim to rõ hót vang lên ngay sau đó một con chim lớn từ trên trời giáng xuống trước đó lam hiên vũ đều không có chú ý tới liền tại trên tán cây một đại thụ gần bọn hắn lại có con chim lớn này trên người con chim lớn tựa hồ có một tầng sương mù mơ hồ có hào quang màu sắc rực rỡ lưu chuyển kỳ lạ nhất là con chim lớn này lại mọc ra một cái mặt âm dương đầu bên trái là màu đen phía bên phải là màu trắng. khi nó đang bay, sương mù nhàn nhạt, nhạt khiến mọi người có thể thấy hình thể nó như chim ưng. thân dài ước chừng 2 mét, dương cánh ra lại có tới 4 mét. toàn bộ thân thể từ đầu một mực hướng về sau vậy mà đều là một nửa màu đen, một nửa màu trắng. đây là loài chim gì? lam hiên vũ lập tức phát hiện kiến thức của mình vẫn không đủ dùng, hắn cũng không biết đây là hồn thú gì. chỉ thấy con chim lớn kia đáp xuống, trực tiếp bay đến dưới chân đường vũ cách. hai cánh dương ra sau lưng, lại trên không trung tiếp nhận đường vũ cách lập tức hưng phấn mà ôm cổ của nó khắp khuôn mặt là tràn đầy nụ cười, rõ ràng nàng đã tìm được hồn thú thích hợp với bản thân. Phải biết, lúc trước nàng còn nói bên trong hồn thú hẳn là không có hồn thú thích hợp với nàng, không nghĩ tới lúc này vậy mà đụng phải. Chim lớn bay đến sau lưng Lam Hiên Vũ hạ xuống, Đường Vũ cách theo trên lưng nó nhảy xuống, Lam Hiên Vũ tò mò đi ra phía trước. Nhìn hắn đi tới, con chim lớn chủ động tản đi khí tức xung quanh thân thể để lộ ra bản thể. Cách rất gần, Lam Hiên Vũ mới phát hiện nó một bên thân thể màu trắng, lông vũ ở giữa mơ hồ có màu vàng, mà một bên thân thể màu đen Ở giữa lông vũ mơ hồ có màu bạc, cực kỳ kỳ dị. Lam Hiên Vũ tò mò nhìn về phía Đường Vũ Cách Đường Vũ Cách nói: "Đây là cái gì chim?" Đường Vũ Cách cũng ngu ngơ nói: "Ta cũng không biết, nhưng ta cảm giác nó là thích hợp với ta. Nó hẳn là cũng cảm thấy là ta thích hợp với nó." "Tôn chủ ngài khỏe chứ, ngài có thể gọi ta là âm dương. Ta là âm dương hỗn độn điều nhất mạch, huyết thống thượng cổ. Tổ tiên của ta từng đi theo hầu ngài." Lam Hiên Vũ nghi ngờ nhìn nó: "Từng theo hầu ta ư, hoặc là nói từng theo hầu ngài ở đời trước?" Âm Dương Hỗn Độn Điểu nhất mạch chúng ta là lúc thiên địa mới sinh ra, mượn nhờ hỗn độn âm dương nhị khí lưu lại thanh én mà thành, một bên trên tinh cầu sẽ chỉ có một hồn thú này như ta, có thể lần nữa đi theo ngài là vinh hạnh lớn nhất của ta. Nó vừa nói, một bên cung kính hướng Lam Hiên Vũ nhẹ gật đầu. Lam Hiên Vũ hướng Đường Vũ Cách bên người nói ra, nó nói nó gọi là Âm Dương Hỗn Độn Điểu. Âm Dương Hỗn Độn Điểu là dùng ý niệm trao đổi cùng hắn, người khác không nghe được. Sau khi Đường Vũ Cách nghe được bừng tỉnh đại ngộ, vậy là đúng rồi, võ hồn của ta là thuộc tính ngũ hành. Ngũ hành kỳ lân, âm dương cùng ngũ hành là hỗ trợ lẫn nhau. Đơn giản mà nói, ta bây giờ có được chẳng qua là ngũ hành cơ sở nhất. Nhưng trên thực tế ngũ hành là có thể chia thành âm dương. Nói cách khác, thuộc tính mộc là có thể chia làm thuộc tính dương mộc cùng âm mộc. Các thuộc tính khác cứ thế mà suy ra. Có nó tại đây, võ hồn của ta hẳn là có thể lần nữa tiến hóa. Không nghĩ tới lần này đến đây thế mà sẽ có kỳ ngộ như vậy. Lam Hiên Vũ hướng nàng giơ ngón tay cái lên. Vậy liền chúc mừng tỷ. Đường Vũ Cách lúc này hưng phấn đến nhảy nhót. Nàng đã thật lâu rồi không có vui vẻ như vậy, nhất là lần tiên đến tinh cầu tinh linh này, đi vào nơi sống của nữ nhân kia, trong nội tâm nàng kỳ thật vẫn luôn là có chút dè ép. Lúc này nàng đạt được âm dương hỗn độn điều tán thành, đã hưng phấn để nàng quên đi tất cả. Nàng thật sâu cảm thấy lựa chọn gia nhập năm nhất của chính mình là một cái quyết định chính xác. Đúng lúc này tiếng đàn vang lên, tiếng đàn không phải gấp rút khẩn trương, cũng không phải ôn nhu ôn hòa, mà là sục sôi cao vút réo rắt. Âm thanh khiến cho tâm thần người khác vui vẻ. Đây là phượng gáy cửu tiêu, hôn ký thứ ba Ngọc Hoàng cầm của Lam Mộng Cầm nàng rất ít sử dụng hồn kỹ thứ ba này. nghe được tiếng đàn này, trên bầu trời một chút hồn thú hạ xuống, hướng Lam Mộng Cầm nhìn tới. Phong Minh cửu tiêu, bách điểu hướng gió. Đây là chi khúc cấm bay. Dùng âm thanh Phong Minh lệnh khiến bách điểu thần phục. Đồng thời phát ra khí tức ngọc hoàng cầm của bản thân, tinh thần lực của Lam Mộng Cầm tăng cường trên phạm vi lớn. Lam Mộng Cầm vừa gảy đàn vừa ngửa đầu nhìn trời. Bốn cái hồn hoàng của võ hồn thứ hai này đều là vạn năm, đều phụ thêm năng lực mạnh mẽ. Lúc trước trong nhà nàng bỏ ra cái giá cực lớn. Vì nàng thu hoạch một loại hồn linh Phượng Hoàng vạn năm, nhưng hồn linh này cũng không có quá nhiều linh tính, cho nên nàng đối với hồn linh này kèm theo cho nàng hồn kỹ cũng không quá hài lòng. Nhưng Phượng Hoàng sớm đã mất tích, vô luận là loại hồn linh Phượng Hoàng nào thật sự là quá hiếm thấy, cho dù là truyền linh tháp sáng tạo ra hồn linh loại Phượng Hoàng cũng là Phượng Mau Lân Giác, mong muốn lại tìm một cái quá khó khăn cho nên nàng mới bất đắc dĩ dùng một cái hồn linh kèm theo bốn cái hồn kỹ cho chính mình. Nàng đánh phong minh cừu khúc, liền là hy vọng có hồn thú loài chim nào đó không bị ảnh hưởng bởi chi khúc cầm bay nếu như có loài chim như thế, dù không phải là phượng hoàng, cũng có năng lực làm hồn linh của nàng, nhưng là không như mong muốn. Lúc này trên bầu trời không có một vị hồn thú, ngay cả âm dương hỗn độn điều cũng chỉ rơi vào bên người Đường Vũ Cách. Tầm mắt nó sáng rực nhìn về phía Lam Mộng Cầm, cũng không có bất kỳ bày tỏ gì. Không thể nghi ngờ, Đường Vũ Cách có được võ hồn ngũ hành kỳ lân mới càng thích hợp với nó. Lam Mộng Cầm lộ ra vẻ thất vọng, nàng kỳ thật đã sớm biết chính mình rất khó tìm hồn linh thích hợp. vô luận là Ngọc Hoàng Cầm hay là Băng Thiên Tuyết Nữ vẫn còn có chút khó khăn. Bên trong cánh rừng lớn này căn bản không có băng tuyết, tự nhiên không tồn tại loại hồn thú băng tuyết. Hồn thú nơi này tuy nhiều nhưng không có một con thích hợp với nàng. Khác biệt cùng Lam Mộng Cầm chính là, học viên khác năm nhất đã tuần tự cơ hồ đều tìm được hồn thú thích hợp với bản thân. Dù sao nơi này có nhiều hồn thú mạnh mẽ như vậy, tìm được hồn thú thích hợp cũng không khó. Đinh Trác Hàm lúc này liền cao hứng bừng bừng vây quanh một vị hồn thú, cực kỳ hưng phấn hoạt bát. Võ hồn của hắn rất đặc thù, ban đầu ở thời điểm vượt cấp khiêu chiến, Lam Hiên Vũ liền mượn nhờ qua năng lực của hắn. Tại bên trong học viên năm nhất thực lực của hắn rất mạnh. Lần này năm nhất có một cái đặc điểm, đó chính là hồn sư hệ khống chế đặc biệt nhiều, vượt qua khóa trước. Đinh Trác Hàm liền là một người đại biểu trong đó. Võ hồn hắn tên là Tinh La, là một loại võ hồn về tinh tượng hết sức kỳ lạ. Thông qua mượn nhờ lực lượng sao trời mà sinh ra năng lực. Cho nên hắn nhất định phải tu luyện tại ban đêm, dùng mượn nhờ lực lượng sao trời. Võ hồn Tinh La này của hắn am hiểu khống chế, ban đầu ở thời điểm khảo thí, hắn liền là bằng vào võ hồn, trình độ khống chế thời tiết nhất định dùng lực lượng sao trời bảo hộ đồng đội lúc này mới có thể có tiền lời lớn như vậy lúc này trước mặt hắn vị hồn thú này dáng dấp có chút kỳ quái toàn thân mọc ra lông đen có điểm giống sói lại có chút giống loài báo kỳ lạ nhất là trên trán của nó có một cái ngôi sao năm cánh màu vàng đó là do lông màu vàng mọc ra mà thành so với lông đen toàn thân nó ngôi sao năm cánh này chiếu sáng rạng rỡ mơ hồ có một loại cảm giác cao quý các hồn thú khác xung quanh đều duy trì khoảng cách nhất định cùng nó có hồn thú nhìn ánh mắt của nó thậm chí mang theo vài phần căm ghét Đinh Trác Hàm lúc này đang cùng nó hưng phấn mà trao đổi, rất nhanh hồn thú kia liền hướng hắn nhẹ gật đầu, công nhận hắn. Đinh Trác Hàm vui mừng quá đỗi, ôm cổ của nó không thả. Vị hồn thú này hình thể không lớn, thân dài không đến 2 mét, cao tả hữu một m hai. Tại bên trong rất nhiều hồn thú cường đại, tuyệt đối xem rất nhỏ. Không chỉ là Đinh Trác Hàm, những người khác cũng phần lớn tìm được hồn thú thích hợp với bản thân, ngoại trừ một ít người võ hồn tương đối đặc thù ra. Không đến một giờ, học viên năm nhất ở đây chỉ có bốn người không có tìm được hồn linh thích hợp. Bốn người này là Lam Hiên Vũ đồng thiên thu lam mộng cầm cùng gia vũ gia vũ đã từng cùng lý hãn có được võ hồn thủy triều lý bân có được võ hồn minh nguyệt hợp lại thi triển qua dung hợp kỹ nhất hải thượng sinh minh nguyệt dung hợp kỹ của bọn hắn sau này còn tại trợ giúp của lam hiên vũ tiến hóa thành võ hồn dung hợp kỹ võ hồn gia vũ là triệu hoán sinh vật biển mà nơi này đều là hồn thú lục địa đúng là không có hồn thú thích hợp cho hắn cho nên nhìn lý hãn đã tìm được hồn thú thích hợp thủy thuộc tính bản thân gia vũ quả thực là có chút gấp nhưng hắn lại không có biện pháp dù sao nơi này không có loại hồn thú hải dương Nhìn các bạn học dáng vẻ cao hứng bừng bừng, hồn thú khác không có người tuyển chọn thậm chí còn tại làm điệu làm bộ muốn tìm được một con người hồn sư thích hợp với chính mình. Thấy vậy Lam Hiên Vũ đột nhiên có chút không vui, hắn không vui nguyên nhân rất đơn giản, từ đầu đến cuối liền không có một vị hồn thú nào đến với hắn, cố gắng đạt được công nhận của hắn, thấy hắn chúng nó đều chạy xa. Chẳng lẽ nói dáng rất đẹp mắt, huyết mạch tốt cũng là vấn đề ư? Đống Thiên Thu một mực đứng ở bên cạnh hắn, thỉnh thoảng nhìn hắn, lộ ra vẻ nghi hoặc. Lam Mộng cầm bĩu môi, tức giận đi vào bên cạnh Lam Hiên Vũ cùng Đống Thiên Thu. Thấy Lam Hiên Vũ cũng không có tìm được hồn thú thích hợp, nàng cũng không tiện phát tác, nàng chỉ có thể buồn bực nhìn trước mặt có nhiều hồn thú mạnh mẽ như vậy. Đúng lúc này trong đầu Lam Hiên Vũ truyền đến ý niệm của Kinh Cức Long. "Tôn chủ, ngoại trừ ngài và đồng bạn ngài chưa thực sự tìm thấy hồn thú thích hợp ra, còn lại tất cả đồng bạn khác đều có lựa chọn thuộc về mình. Ngài xem." Lam Hiên Vũ tức giận nói, "Chúng nó vì cái gì đều tránh xa ta ra?" "Tránh ôn thần ư?" Kinh Cức Long vội vàng hoảng hốt nói, "Không dám, không dám, thân phận cùng huyết mạch của ngài cao quý đến cửa nào." chúng ta thú nhỏ bực này thế nào có tư cách làm đồng bạn của ngài ngài nếu là cần chúng ta cũng là có thể làm người hầu của ngài chỉ bất quá liên bang quy định chúng ta là không thể tùy ý rời đi tinh cầu này cho nên chúng ta tự nhiên cũng không dám đến đây quấy rối ngài lam hiên vũ im lặng nơi này đều là hồn thú vạn năm cơ đấy chẳng lẽ mình không có duyên với hồn linh ư thật là có điểm không cam tâm mà nghĩ tới đây hắn đột nhiên nhớ tới một vấn đề hắn hướng kinh cực long nói ta từng tại trong thế giới giả lập thế giới đấu la thu hoạch một con kim ti ma viên cùng loại với linh thể nhưng theo thời gian trôi qua nó giống như sắp tiêu tán các ngươi đều là hồn thú có biện pháp gì giúp nó hay không trong mắt lam hiên vũ trượt loé sáng một vệt bóng mờ liền lặng yên xuất hiện ở trước người hắn con kim ti ma viên này thu nhỏ đến chỉ có cao ba thước thân thể trong suốt mà hư ảo sau khi nó đi theo lam hiên vũ rời đi thế giới đấu la còn trợ giúp qua lam hiên vũ chiến đấu nhưng theo thời gian trôi qua nó trở nên càng ngày càng suy yếu dù cho lam hiên vũ không ngừng hấp thu nhiều năng lượng sinh mệnh như vậy nó cũng không thể hấp thu nửa phân tựa như là quá bổ không tiêu nổi thấy đạo bóng mờ hư ảo này, kinh cực long lập tức có chút kỳ quái phát ra vài tiếng gào thét, nhiều hồn thú tản ra, mấy con hồn thú đi tới, hồn thú đi tới liền bao gồm cả con hồn thú màu đen đi theo đinh chắc hàm, cùng âm đương điểu đi theo đường vũ cách, còn có mấy con hồn thú rõ ràng đặc biệt cường đại. Kim ti ma viên nho nhỏ kia lúc này ánh mắt có chút ngốc trệ, giống như linh tính đều sắp biến mất. Lam Hiên Vũ cũng có chút tháng ngày không có đưa nó triệu hoán đi ra, bởi vì triệu hoán đi ra, khí tức của nó giống như sẽ tiêu tán càng nhanh, không nghĩ tới bây giờ nó đã biến thành bộ dáng này. Âm Dương điều ý niệm truyền đến, cái này có chút kỳ quái nha tôn chủ, nó không có căn cơ sinh mệnh, lại có một tia căn cơ linh hồn. Chẳng qua là hồn thú này bởi vì không có căn cơ sinh mệnh liền không cách nào kéo dài. Có lẽ cũng bởi vì cấp độ sinh mệnh của ngài quá cao nên nó mới đi theo ngài. Cũng nhờ vậy mới có thể chống đỡ đến bây giờ, bằng không mà nói, nó hẳn là đã sớm tiêu tán. Lam Hiên Vũ lông mày cau lại nói, có biện pháp nào giúp nó hay không? Dù sao nó là ta theo trong thế giới giả lập mang ra. Đúng lúc này có một cái tiếng gầm gừ có chút hưng phấn truyền đến. Ai cũng chớ tranh đoạt cùng ta, cái này là của ta. Cái âm thanh này cũng không là xuất hiện ở trong đầu Lam Hiên Vũ, mà là chân thật tồn tại. Lam Hiên Vũ chưa kịp thấy rõ ràng, một đạo thân ảnh to lớn liền đã bay đánh tới. Nó há miệng, một cỗ lực hút cường đại xuất hiện, trực tiếp liền đem Kim Ti Ma Viên hư ảo hút vào trong miệng. Lam Hiên Vũ giật nảy cả mình, có chút tức giận ngẩng đầu nhìn lại. Đại gia hỏa trước mặt này quả thực đem hắn dọa nhảy dựng. Đây là một con khỉ đầu chó lớn, thân hình cường tráng vô cùng. Thời điểm nó vừa tới, Hồn thú xung quanh đều bị nó chen lấn giật sang đến một bên. Cho dù là tứ chi rơi để xuống đất, độ cao của nó cũng có 5 mét có hơn. Thời điểm thẳng đứng lên chỉ sợ tiếp cận 10 mét. Nó toàn thân mọc đầy lông màu ám kim, mặt mọc một đôi mắt nhỏ, răng sắc quả thực không thế nào đẹp mắt. Nó cực kỳ cường tráng, rộng chỉ sợ đến 4 mét. Cánh tay trắng kiện như trụ lớn, trên bờ vai nhô lên cơ bắp tựa như là sườn núi nhỏ. Bắp thịt toàn thân cực kỳ phát triển, tràn đầy cảm giác lực lượng. Lam Hiên Vũ trước đó kỳ thật liền chú ý tới nó, nó ở bên trong hồn thú là có thể hình khá lớn tại thời điểm hồn thú khác đều thử nghiệm lựa chọn học viên năm nhất nhưng đại gia hỏa này lại một mực phủ phục ở phía xa không có động tĩnh gì lúc này mới chen tới không thể nghi ngờ có thể được kinh cực long kêu đến hẳn là hồn thú này khá cường hãn con khỉ đầu chó lớn trước mặt này tự nhiên cũng là như thế lam hiên vũ tức giận nói ngươi làm gì vậy hả tên khỉ đầu chó lớn kia cười hắc hắc tôn chủ chớ buồn bực muốn cứu tiểu gia hỏa kia chỉ có biện pháp này lam hiên vũ hơi nghi hoặc một chút mà nói cứu nó ư nó không phải là bị ngươi ăn rồi ư khỉ đầu chó cười ha hả. Tôn chủ, mặc dù ta là hồn thú an tạc, nhưng cũng không ăn chủng linh thể này nha. Ta là vì giúp ngài cứu nó, kim Ti ma viên này tình huống tương đối đặc thù, có linh thức lại không có sinh mệnh bản nguyên. Loại tình huống này của nó là căn bản không có cách nào tồn tại tại bên trong thế giới hiện thực. Là khí tức mạnh mẽ của ngài để linh thức của nó bất diệt, nó mới có thể tồn tại đến nay. Nhưng nó dù sao không có căn cơ sinh mệnh, chịu không được khí tức huyết mạch của ngài tầm bổ đối với nó, lúc này mới sẽ dần dần suy yếu. Loại linh thức như thật này mong muốn một mực tồn tại chỉ có một loại biện pháp đó là tìm tới thể sinh mạng có chủng loại sắp xỉ cùng nó khiến cái thể sinh mạng này tới dung nạp linh thức cho nó. Điều này tương đương với tìm cho linh thức nó một cái nhà mới cho nó căn cơ sinh mệnh. Nhưng nói như vậy thể sinh mạng cũng không nguyện ý làm như vậy bởi vì ai cũng không hy vọng bên trong tinh thần chi hải chính mình có thêm một cái tinh thần khác tới tranh đoạt quyền chủ điều khiển thân thể cùng mình. Nhưng là vì hoàn thành tâm nguyện của tôn chủ ta nguyện ý kính dâng ta đem nó thu nhập vào tinh thần chi hải của ta. Về sau linh thức của nó sẽ từng bước dung hợp cùng tinh thần chi hải của ta, làm cho ta có cái tính cách thứ hai mà tồn tại. Theo thời gian trôi qua, ý niệm của nó cũng đem dung hợp cùng ta, khiến cho linh thức của ta phát sinh biến hóa nhất định, từ đó để cho chúng ta triệt để hòa làm một thể. Chỉ có dạng này, nó mới có thể sống sót. Khi đâu cho nói lời lẽ chính nghĩa, bên trong mắt nhỏ còn toát ra mấy phần chi sắc ủy khuất, Lam Hiên Vũ lông mày cao lại, nói như vậy, ta còn trách oan ngươi rồi, nhưng ta thế nào cảm giác không có đơn giản như vậy đâu. Âm Dương Hỗn Độn điều nghiêng đầu một chút, nét nhất miệng, thế mà cũng là miệng nói tiếng người, dĩ nhiên không có đơn giản như vậy. Cái tên này liền là đang hướng ngài mà lấy lòng. Kim Ti Ma viên kia linh thức sớm đã còn sót lại không nhiều, tên này có 9 vạn năm tu vi trí tuệ không kém hơn con người. Linh thức không biết mạnh hơn bao lần so với Kim Ti Ma viên kia. Sau khi dung hợp lẫn nhau, linh thức của Kim Ti Ma viên gần như sẽ không sinh ra ảnh hưởng gì đối với nó. Nhưng Kim viên đúng là tại trên ý nghĩa nhất định còn sống sót. Vấn đề ở chỗ con Kim Ti Ma viên kia đã cùng ngài ký kết khế ước khế ước lúc này theo dung hợp tự nhiên chuyển rời đến khỉ đầu chó bằng không thì khỉ đầu chó này làm thế nào có tư cách làm hồn linh của ngài hiện tại nó lại trở thành thú triệu hoán của ngài nó thật sự là quá vô sỉ quá hèn hạ khỉ đầu chó lớn cười ha hả một tiếng đắc ý nói đó là bởi vì các ngươi vụng về bị ta là tên thứ nhất nghĩ đến biện pháp này bằng không các ngươi đều sẽ tranh đoạt với ta bất quá huyết mạch của ta cùng kim ti ma viên sấp xỉ mới có thể ở trình độ lớn nhất giữ được linh thức của nó đổi là các ngươi linh thức bảo tồn không tốt khế ước tự nhiên cũng là không hoàn chỉnh cũng không làm được thú triệu hoán của Tôn chủ. Tôn chủ, về sau ta liền là người hầu của ngài." Lam Hiên Vũ nghe được một hồi rét run, rất muốn nói là ta không muốn được chưa. Bất quá, hắn đã nghĩ lại, vừa rồi Âm Dương Hỗn Độn Điểu đã nói, tên khỉ đầu chó lớn này có 9 vạn năm tu vi, cái này là rất không bình thường. Hắn dĩ nhiên nhận ra đây là hồn thú gì, chính là Kim Cương khỉ đầu chó, một loại hồn thú bên trong loài khỉ cực kỳ mạnh mẽ. Mọi người đều biết, hồn thú loại khỉ mạnh nhất là Thái Thản Cự Viên, mà bên trong đồng loại Loại duy nhất có thể khiêu chiến cùng Thái Thản Cự Viên cũng chính là Kim Cương Khỉ Đầu Chó. Kim Cương Khỉ Đầu Chó này tu luyện tới cấp độ 9 vạn năm, tương lai trùng kích cấp độ 10 vạn năm hẳn là không đáng kể gì. Lam Hiên Vũ nghi ngờ hỏi: Ngươi làm thú triệu hoán của ta ư? Làm sao để triệu hoán được ngươi? Kim Cương Khỉ Đầu Chó cười hắc hắc: Dễ dàng, quá dễ dàng. Ngài xem, nó chỉ chỉ chán của mình. Lập tức, trên chán của nó toát ra một cái phù văn màu vàng. Phù văn này lại có chút giống bộ dáng Kim Tỳ Ma Viên. Trong lòng Lam Hiên Vũ lập tức liền có cảm ứng. Kim Cương khỉ đầu chó nói: "Khác biệt cùng hồn linh, ta còn lưu lại tại tinh cầu tinh linh, nhưng ngài có khả năng tùy thời triệu hoán ta đến bên người ngài, giúp ngài chiến đấu hoặc là làm chuyện gì khác. Chỉ bất quá hiện tại tinh thần lực của ngài còn có chút yếu, khi triệu hoán ta, tiêu hao sẽ rất lớn, cần một chút phương pháp phụ trợ mới được. Cho nên ta dạy ngài một cái nghi thức, quay về ngài có khả năng thử xem một chút." Lam Hiên Vũ kinh ngạc nói: "Có thể triệu hoán vượt tinh cầu ư?" Kim Cương khỉ đầu chó nói: "Không gian là hết sức kỳ diệu, nếu có khế ước" vô luận cách xa nhau bao xa ngài đều có thể cảm nhận được tọa độ không gian của ta sau khi ngài chân chính đã thức tỉnh năng lực loại không gian liền có thể tùy tiện kêu gọi ta hiện ở đây đây không phải có con nhím long này ư để nó giúp ngài có thể tạm thời ta triệu hoán ta đi qua nó vừa nói một bên chỉ chỉ kinh cước long bên người kinh cước long trợn mắt nhìn mi còn kêu ta là con nhím nữa ngươi liền chết chắc với ta đó nha kim cương khủy đầu chó khinh thường nói ngươi đã phải biến thành hồn linh còn tính là cái gì chỉ bằng ngươiư một quyền niệm chết ngươi Kinh Cức Long hừ một tiếng, nhưng không có phản bác. Nơi đáng sợ nhất của Kim Cương Khỉ Đầu Chó là lực lượng. Nó là hồn thú truy cầu tu luyện lực lượng cực hạn, tất cả năng lực bản thân đều thể hiện về mặt sức mạnh, mà các loại năng lực đều vượt ra khỏi mọi người nhận biết như bình thường. Ở bên trong hồn thú này, muốn nói để có thể một trọi một được với Kim Cương Khỉ Đầu Chó này, còn thật sự không có mấy vị. Lam Hiên Vũ nhìn về phía Kinh Cức Long nói, có thể chịu hoán ư? Kinh Cức Long nói, dùng tu vi của ngài hiện tại có hơi phiền toái, còn phải chờ ngài thức tỉnh lực lượng không gian mới có thể chân chính triệu hoán nó. Nếu như miễn cưỡng triệu hoán, triệu hoán một lần, ta liền phải ngủ say không say biệt lắm một tháng. Lam Hiên Vũ nhẹ gật đầu, ta hiểu được. vậy cũng không có tác dụng gì, đúng không? Kim Cúc Long lập tức vui vẻ, đúng đúng đúng, không có tác dụng gì. Khỉ đầu chó này có thể có làm được cái gì đâu? lại không thể đi cùng ngài. Kim Cương khỉ đầu chó nghe vậy lập tức dãy nảy lên. làm sao lại vô dụng? có ích, có ích đấy. mặc dù ngài còn chưa thể tùy thời kêu gọi ta, nhưng có khế ước ấn ký của tại ngài. Ngài cũng có thể sử dụng một chút năng lực của ta, ngài chỉ cần kích phát khế ước liền có thể cảm nhận được, ngài có thể thử một chút đi." Lam Hiên Vũ hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tập trung tinh thần, hướng về khế ước ấn ký lúc trước cảm nhận được mà dò xét. Lập tức, hắn sinh ra một loại cảm giác kỳ dị, một cỗ tinh thần ba động vô cùng mãnh liệt trong nháy mắt truyền khắp toàn thân. Sau một khắc, hắn chỉ cảm giác bắp thịt toàn thân nhô lên, tràn đầy lực lượng. Hắn nâng lên hai tay, phát hiện mặt ngoài làn da mình có một tầng vân phiến màu vàng kim nhàn nhạt. nhạt cùng loại với hoàng kim long phụ thể nhưng khác biệt về màu, sau khi tầng vải màu vàng kim này xuất hiện, trong nháy mắt cùng huyết mạch hắn hòa làm một thể, lực lượng cường đại thậm chí có loại cảm giác muốn thấu thể mà ra, lực lượng kim cương ư, kim cương khỉ đầu chó phủ phục xuống, nịnh hót vừa cười vừa nói: "Trước mắt ngài có thể mượn nhờ năng lực của ta chủ yếu là cái này, ta mặc dù không phải là hồn linh của ngài, nhưng có thể làm cho ngài mượn nhờ năng lực của ta, còn không chiếm dụng hồn hoàng của ngài, thật tốt đấy nha." Lam Hiên Vũ khẽ vút cằm, lực lượng kim cương ư, giống như có chút có ích hắn thậm chí cảm giác được bởi vì lực lượng kim cương xuất hiện trong huyết mạch màu vàng chính mình tựa hồ có chút sao động tốc độ vận chuyển huyết mạch đều tăng lên mấy phần có chút cùng loại với ăn bạo huyết quả sinh ra hiệu quả nhưng lại chỉ đơn thuần kích thích bộ phận huyết mạch màu vàng kia lam hiên vũ nghi ngờ hỏi kinh cước long bên cạnh được thôi vậy trước tiên là dạng này ta đại khái lúc nào mới có thể chân chính triệu hóa ngươi Ước chừng ngài đi đến trình độ tu vi lục hoàng của con người đã thức tỉnh năng lực loại không gian năng lực loại không gian ưu lam hiên vũ hơi chuyển động ý nghĩ một chút chính mình trước đó mỗi lần tăng lên một đại cảnh giới đều sẽ có thể khống chế một loại nguyên tố chẳng lẽ nói thời điểm lục hoàn liền có thể nắm trong tay nguyên tố không gian ư nếu là như vậy cũng rất tốt không sai mặc dù không có thu hoạch được hồn linh nhưng có kim cương khỉ đầu chó này tựa hồ cũng không tệ còn cho mình một cái năng lực rất hữu dụng lực lượng kim cương có chút ý tứ sau này trở về thử một chút xem sao lam hiên vũ nói ra vậy hôm nay cứ như vậy đi chúng ta đi trước hồn thú chọn chúng chúng ta sẽ cùng đi với chúng ta đúng không Kinh Cước Long vội vàng liên tục gật đầu, những hồn thú được tuyển chọn cũng đều hưng phấn mà nhìn hắn. Đi, vậy chúng ta trở về. Lam Hiên Vũ vung tay lên, hướng về phương hướng nơi đến mà đi. Vừa đi hai bước, hắn liền cảm thấy có chút không đúng, bởi vì tất cả mọi người đang nhìn hắn, ngoại trừ Đống Thiên Thu còn cùng ở bên cạnh hắn ra, những người khác không hề động. Lam Hiên Vũ quay đầu nhìn lại, phát hiện các bạn học đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn hắn, có vài người thậm chí đang chảy nước miếng. Hắn lúc này mới ý thức tới vấn đề thời điểm ban đầu. Hắn cùng với Kinh Cước Long cũng tốt. Âm Dương Hỗn Độn Điểu cũng được, đều là thông qua ý niệm trao đổi, ít nhất hồn thú đối với hắn là thông qua ý niệm trao đổi, nhưng sau này kim cương khỉ đầu chó vừa đến, liền trực tiếp biến thành miệng nói tiếng người. Chỉ ít có kim cương khỉ đầu chó, Âm Dương Hỗn Độn Điểu cùng kinh cước long ba vị hồn thú là trực tiếp miệng nói tiếng người. Càng quan trọng hơn là, chúng nó đối với hắn gọi là tôn chủ. Dựa khác này những học viên năm nhất này đâu còn có thể không rõ. Bọn hắn có thể được hồn thú tán thành, vừa đưa ra nhiều hồn thú như vậy đều là bởi vì Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ tầng hắng một cái nói, ta nếu là nói ta cũng không biết vì cái gì chúng nó sẽ đối với ta như vậy các ngươi có tin hay không tất cả các bạn học đều yên lặng lắc đầu lam hiên vũ tức giận nói vậy các ngươi còn muốn dung hợp hồn linh hay không hả ta bảo bọn chúng đổi ý bây giờ mọi người lập tức gật đầu lam hiên vũ mỉm cười vậy các ngươi biết nên làm như thế nào rồi giữ bí mật nhất định phải giữ bí mật đinh trác hàm hiện tại cũng sắp biến thành chó săn của lam hiên vũ rồi không sai người nào không bảo mật nhất định phải chết băng thiên lương cũng nhảy ra ngoài từ lôi hùng đó nha từ lôi hùng vạn năm cơ đấy cái gì mà tôn chủ hay không tôn chủ ta cũng không nghe thấy ta chỉ cần từ lôi hùng mà thôi cái này là ý nghĩ lúc này của băng thiên lương học viên khác lúc này cũng đều tỉnh ngộ lại đúng vậy còn có cái gì tốt đẹp hơn so với chính mình thu hoạch được hồn linh thích hợp như thế lý bân câu móc lỗ tai của mình nói trước đó phát sinh cái gì vậy ta vừa rồi có chút nằm mơ thì phải lý hãn lời lẽ chính nghĩa mà nói ngươi sao có thể thành dạng này ngươi không phải mới vừa tại bên tai ta hô to đấyư khiến cho ta cũng cái gì đều không nghe thấy. Gia vũ yếu ớt vừa muốn mở miệng lại bị Lam Hiên Vũ ôm một cái bả vai. Lam Hiên Vũ nói: Dừng rộng có khả năng thì đến biển cả cũng là có thể. Gia vũ nhãn tình sáng lên, vội vàng liên tục gật đầu. Học viên khác đều phụ họa. Lớp trưởng, ta cũng cái gì đều không nghe thấy. Mộng Cầm liếc mắt, bọn gia hỏa này toàn là xiểm nịnh, không phải chỉ là hồn linh thôi ư? Nhưng vì cái gì ta ao ước giống bọn hắn như thế? Vì cái gì ta không có tìm được hồn thú thích hợp? Lam Mộng Cầm muốn nói nhưng cuối cùng không nói gì. Toàn lớp trong nhé mắt đạt thành ý kiến nhất trí. Khi Lam Hiên Vũ bọn hắn kết trở lại trạm xuất phát, thời điểm này, mấy vị đại lão đang ở chỗ này chờ đợi ánh mắt đều ngốc trệ. Lúc này bao gồm đường môn, chiến thần điện cùng truyền linh tháp ở bên trong. Lần lượt có một ít người mang theo hồn thú công nhận bọn hắn trở về. Nhưng cũng chỉ có mấy người mà thôi, nhưng tình cảnh trước mặt là chuyện gì xảy ra. Trước đó, Nam Nhất đã trở về năm người điều này khiến Uông Thiên Vũ thân là lĩnh đội rất hài lòng. Không nói những người khác, chính mình mang tới nhiều người. Học viên năm nhất chiếm phần lớn, được tuyển chọn xác suất là không thấp nha. Hơn nữa còn có học viên nội viện ở đây. Học viên nội viện sử lai khác tuyệt đối là hồn sư được hoan nghênh nhất ở nơi này. Lúc này đã có 8 tên học viên nội viện thu được hồn thú tán thành, cũng đã mang theo hồn thú trở về. Riêng là mười mấy người này, liền đã vượt qua tổng cộng 3 phe khác được hồn thú nhận thức. Điều này khiến cho Dương Huy hung hăng nói Ung Thiên Vũ gian lận, nói Ung Thiên Vũ mang theo quá nhiều người tới. Có thể Dương Huy cũng không có cách, ai bảo học viện Sử Lai khác quan hệ tốt cùng thế giới hồn thú cơ chứ. Khi toàn thể nam nhất trở về, mọi người thấy bảy hồn thú trùng trùng điệp điệp xuất hiện tại trong tầm mắt. Lúc này cho dù là Uông Thiên Vũ cũng không nhịn được kinh ngạc đến há miệng ra. Tình huống như thế nào vậy? Một thoáng tới 20 mấy con hồn thú, hắn làm sao biết, đây là cũng còn quá ít, bởi vì Lam Hiên Vũ không để cho kim cương khỉ đầu chó cầm đầu hồn thú khác đưa tiễn bọn hắn, bằng không mà nói, cảnh tượng sẽ chỉ càng thêm rung động. Dương Huy, Bạch Lăng Sương, đường miểu biểu lộ liền càng thêm đặc sắc dương huy nhịn không được nói lão uông gian lận cũng vừa vừa phải phải thôi chứ các ngươi làm thế này cũng quá đáng quá rồi uông thiên vũ liếc mắt nhìn hắn học viên của học viện chúng ta thiên phú cao không được ư. thua thiệt đúng là thua thiệt đường miểu cũng nhịn không được nói nhưng thế này cũng quá là nhiều đi lúc nào an nhạc viên xác suất ghép đôi thành công cao như thế rồi hả bạch lăng Sương nhìn về phía bích cơ bích cơ tiền bối cái này là gì sau đó nàng liền phát hiện ánh mắt bích cũng có chút ngốc trệ đây tuyệt đối không phải giả vờ dùng địa vị Biker tại thế giới hồn thú căn bản không cần thiết giả vờ làm cái gì đúng lúc này Biker nhẹ nhàng run rẩy một cái tinh thần xuất hiện hốt hoảng ta cũng không biết đây là có chuyện gì Uông các chủ cái này là sao ba người Uông Thiên Vũ Đường Miểu cùng Bạch Lang Sương vô thức đều nhìn về nàng bởi vì bọn hắn đều cảm giác được Tựa Hồ có một cỗ linh thức cường đại bao phủ vị phỉ thúy thiên nga này làm bọn hắn khiếp sợ là cái linh thức kia rõ ràng còn chưa có lột xác thành thần thức thế nhưng dùng cấp độ thần thức của bọn hắn thế mà đều không thể thăm dò vào trong đó linh thức thật cường đại đây quả thật là linh thức có thể đạt tới cấp độ này ư ba người liếc nhau không cần hỏi bọn hắn đều có thể đoán được chủ nhân linh thức này là ai ngoại trừ vị thú thần sắp độ kiếp kia còn có ai có thể có được linh thức mạnh mẽ như thế khó trách có người nói thú thần một khi đột phá thành thần liền rất có thể nhảy vọt đến thập giai thậm chí là thập nhất giai đi đến cấp độ tối cường của thần mặc dù đó cũng không phải tình huống con người nguyện ý nhìn thấy nhưng trước mắt loại tình huống này cũng chỉ thuận theo ý trời con người cùng hồn thú thật vất vả hình thành trạng thái chung sống hòa bình không thể bởi vì thú thần đột phá mà thay đổi đây là chủ trương của học viện sử lai Khắc cùng đường môn cho tới nay sau một lát biểu lộ trên mặt Bích Cơ trở nên phong phú Nhưng nàng rất tốt che giấu đi tâm tình của mình ít nhất Uông Thiên Vũ cùng ba người kia không có theo biểu hiện trên mặt nàng mà nhìn ra cái gì Bích Cơ nói rõ lý do rất đơn giản ta đã biết đại khái tình huống này ba vị không cần suy nghĩ nhiều tất cả đều là duyên phận lúc này Lam Hiên Vũ đã mang theo các bạn học đi tới trước mặt mọi người Vừa lúc Lam Hiên Vũ muốn đem lý do chính mình chuẩn bị nói thoái thác ra, nhưng Uông Thiên Vũ lại hướng hắn đưa tay ngăn lại, "Đi làm chuẩn bị đi, chờ một lúc tiến hành nghi thức dung hợp hồn linh." "Vâng." Lam Hiên Vũ vội vàng gật gật đầu, "Chờ một chút." Uông Thiên Vũ gọi hắn lại, sau đó nhìn một chút bên cạnh hắn, "Ngươi không có hồn linh ư?" Điều này thực sự khiến Uông Thiên Vũ có chút ngoài ý muốn. Thân là lớp trưởng, Lam Hiên Vũ cũng là có thiên phú nhất lại không có hồn linh. Lam Hiên Vũ cười khổ nói, "Không có thích hợp." "Em, Lam Mộng Cầm" Đồng Thiên Thu cùng Gia Vũ không có sự tán thành của các tiền bối hồn thú, ừ được rồi, đi đi thôi. Uông Thiên Vũ mặc dù trong lòng nghi hoặc, nhưng ở dưới con mắt mọi người, hắn cũng không tiện hỏi nhiều, đành phải phất phất tay, để bọn hắn đi qua. Thầy Lam Hiên Vũ không được hồn thú chọn chúng, Dương Huy cùng Bạch Lăng Sương ngược lại bình thường trở lại. Bọn hắn tự nhiên cũng đều biết tên Lam Hiên Vũ này mới là học sinh Uông Thiên Vũ coi trọng nhất. Hắn vậy mà không chọn được hồn thú thích hợp, trong lúc này hẳn là cũng không có cái gì mơ ám. Chẳng qua là, học viện Sử Lai Khắc vận khí cũng thật sự là quá tốt đi nếu là Lam Hiên Vũ được một vị hồn thú mạnh mẽ chọn chúng, bọn hắn liền thật muốn nghi vấn tính công bằng của hoạt động tuyển chọn lần này. Lam Hiên Vũ âm thầm thở dài một hơi, học viên năm nhất khác cũng là như thế. cả lớp đi đến một bên đất trống, tụ tập tại cùng một chỗ, riêng phần mình cùng hồn thú tiến một bước bắt đầu giao lưu. dù sao dung hợp hồn linh cần hai bên tự nguyện, mà lại là quan hệ lẫn nhau càng tốt, thời điểm dung hợp càng dễ dàng thành công. mặc dù hồn linh hiện đại xác suất dung hợp thành công đã rất cao, nhưng cũng không phải là không có khả năng thất bại. Tiêu Khải một mực thờ ơ lạnh nhạt, Uông Thiên Vũ không hỏi, hắn cũng không có hỏi. Ở đây nhiều đại lão như vậy, ai biết có thể bị nghe lén hay không. Thầy lớp của chính mình tuyệt đại đa số học sinh đều chiếm được hồn thú tán thành. Thân là lão sư, trong lòng Tiêu Khải chỉ có một cái ý nghĩ, đó chính là hâm mộ. Đúng vậy, không hâm mộ không được, cho dù là hắn, cũng không có một cái hồn linh chân chính nào từ hồn thú. Hắn đã từng tới nơi này, nhưng hắn là vận khí hơi kém một chút, lại thêm bản thân thiên phú của hắn cũng không hết sức xuất chúng, cho nên hắn cũng không được hồn thú chọn trúng. Hắn dùng đều là hồn linh nhân tạo, bằng không, dùng cố gắng của hắn, nói không chừng liền có thể dạy học tại nội viện. Nhìn hồn thú bên người Lưu Phong, thân dài 7 mét có hơn, làn da màu bạc, toàn thân mọc đầy gai nhọn màu đen. Đó là kinh cước long ư, lúc nào kinh cước long cũng có thể trở thành hồn linh của hồn sư rồi. Đây không phải hồn thú trong truyền thuyết rất cao ngạo ư, và lại kinh cước long mong muốn đột phá đến 10 vạn năm cũng không là chuyện rất khó khăn. Đây chính là kinh cước long thật ư, không thể cứ thế đứng nhìn. Tiêu Khải quyết định không thể cứ đứng xem học sinh của mình nữa. Bằng không mà nói chỉ sợ hắn hâm mộ sẽ đều chuyển hóa thành ghen ghét nhất về đám người vũ thiên đã về trước đó lúc này đã tiến đến bên người đồng bạn hắn trợn mắt há hốc mồm mà nhìn bên cạnh băng thiên lương là tử lôi hùng nói các người các ngươi đây là ăn cướp của an nhạc viên ư, lão đại hồn thú của ngươi đây là cái gì băng thiên lương tức giận gõ tại trên đầu của hắn một cái gọi tiền bối là tử lôi hùng tiền bối tử lôi hùng ư vũ thiên có chút mờ mịt lâm đông huy ở một bên cười híp mắt nói đúng thế tử lôi hùng tiền bối Còn có ta nữa, vị này tán thành ta chính xí hỏa tích dịch tiền bối, xí hỏa tích dịch tiền bối huyết mạch vô cùng thuần khiết, nếu như có thể đột phá đến 10 vạn năm, liền có thể hóa thân thành xí hỏa long. Hắc hắc, Vũ Thiên cô nén xúc động quay đầu nhìn thụ xà 5 vạn năm của mình. Lúc trước, thu hoạch được thụ xà 5 vạn năm làm hồn linh, hắn như là rất đắc ý, nhưng bây giờ nhìn lại, giống như hồn thú của hai hảo huynh đệ mình đều mạnh hơn. Lựa chọn sớm như vậy, có phải đã sai rồi hay không? Lưu Phong không muốn thụ xà, lại mang về một vị hồn thú gì gì đó nhìn cực mạnh chỉ nhìn dáng vẻ thôi cũng đã thấy mạnh mẽ. thụ xà tiền bối cũng rất tốt, tu vi 5 vạn năm cơ đấy, nói không chừng cũng có thể tiến hóa. lâm đông huy đập vũ thiên có chút thất lạc mà nói, ta không muốn nói chuyện cùng các ngươi. nói xong, hắn xoay người rời đi. đập bả vai an ủi vũ thiên, lâm đông huy cùng băng thiên lương cười một tiếng, liếc nhau, thấy được phấn khởi bên trong ánh mắt đối phương. hôm nay tới tinh cầu tinh linh chỉ có thể dùng hoàn mỹ để hình dung. bọn hắn hiện tại cũng không kịp chờ đợi mong muốn nhanh chóng tăng cao thực lực, chờ đột phá đến cảnh giới ngũ hoàn liên có thể chân chính dung hợp cùng hồn linh. Đến lúc đó, thực lực bọn hắn tất nhiên sẽ tăng lên một đoạn dài. Đây chính là hồn thú vạn năm, còn đều không phải là hồn thú một vạn năm. Bang Thiên Lương, Vũ Thiên cùng Lâm Đông Huy hiện tại cũng cảm thấy việc chế tác đấu khải này muốn thông thả về sau. Ngược lại Lam Hiên Vũ đã đáp ứng bọn hắn rèn kim loại để chế tác đấu khải. Có kim loại hiếm thiên rèn nhất phẩm, chế tác nhất tự đấu khải không tính quá là khó khăn. Việc cấp bách là phải nhanh một chút đột phá đến cảnh giới ngũ hoàn, chân chính dung hợp hồn linh mà tăng cao thực lực. Bọn hắn thậm chí có khả năng tại thời điểm chế tác nhất tự đấu khải để tiến hành chút thay đổi thích hợp với hồn linh, khiến đấu khải trở nên càng thêm cường đại, căn bản không cần người nào nhiều lời, bọn hắn đã tâm ý tương thông, đều có dự định. Thời gian kế tiếp tất cả đều muốn tăng cao tu vi, tiêu hết huy chương góp nhặt, trước hết đột phá đến ngũ hoàn lại nói tiếp. Lưu Phong, Đường Vũ Cách cũng rất vui vẻ, cả hai riêng phần mình trao đổi cùng hồn thú của mình. Lam Mộng Cầm mặc kệ, lôi kéo ống tay áo Lam Hiên Vũ, vẻ môi tội nghiệp mà nhìn hắn, thấp giọng nói: "Tôn chủ, tìm cho tiểu nhân một cái hồn linh đi. Lam Hiên Vũ bị nàng làm cho phía sau lưng một hồi rét run, quay đầu về hướng Đống Thiên Thu nhờ giúp đỡ. Đống Thiên Thu lại chẳng qua là mím môi cười, cũng không có ý tứ muốn giúp hắn. Lam Hiên Vũ nhẹ giọng nói: ngươi không có thích hợp, tôn chủ ta cũng không có cách nào nha. Lam Mộng cầm chu mỏ nói: ta mặc kệ, ngươi là tôn chủ, ngươi phải có biện pháp. Ngược lại ngươi phải tìm cho ta một cái thích hợp, bằng không thì ta không để yên cho ngươi. Ta ngày ngày đều sẽ gọi ngươi như vậy. Lam Hiên Vũ cũng rất bất đắc dĩ. Cái địch, ngươi thắng. Ngươi chờ ta câu thông cùng kinh cước long một chút, hỏi một chút xem thế nào. Đông Thiên Thu tựa hồ cũng không thích hồn linh, cho nên không muốn dung hợp hồn linh. Lam Hiên Vũ chính mình là không có hợp hồn linh. Tiền lỗi đã có Hoàng Kim Bỉ Mông là thú triệu hoán bản mệnh tiềm lực rất lớn như thế. Lưu Phong có kinh cước long, Đường Vũ Cách có âm dương hỗn độn điểu. Nguyên Ân Huy Huy tình huống không rõ, nhưng người ta có bà ngoại là tinh linh nữ vương sẽ còn sợ thiếu hồn linh ư? Hiện tại thật đúng là chỉ có Lam Mộng Cầm không có tìm được hồn linh thích hợp với bản thân, cũng khó trách nàng sẽ nóng này. Thừa dịp lúc này còn đang chờ đợi những người khác trở về, Lam Hiên Vũ gọi Kinh Cức Long kêu tới bên người mình, hắn chỉ chỉ Lam Mộng Cầm, "Ngươi xem một chút, có hồn linh gì thích hợp với người bạn này của ta không?" Trước đó tại thời điểm các hồn thú chọn lựa cùng công nhận, Lam Mộng Cầm cũng đã thể hiện ra võ hồn chính mình, nhưng từ đầu đến cuối không có tìm thấy bản thân hồn thú thích hợp, không phải là không có hồn thú nguyện ý làm hồn linh của nàng, dù sao tất cả mọi người muốn cùng đi với Lam Hiên Vũ, nhưng vấn đề là cũng phải phù hợp mới được. Kinh Cức Long ngẹo đầu nhìn một chút Lam Mộng Cầm, Có chút hơi khó nói, Tôn chủ, tình huống vị bằng hữu này của ngài có chút không giống nhau, hai cái võ hồn của nàng đều rất đặc thù, loại hồn thú thuộc tính băng tuyết, chúng ta chỗ này thật sự không có. Phượng Hoàng thì, nói tới chỗ này, con mắt của nó quay mùng mùng một vòng, sau đó hướng về một phương hướng nhìn lại. Lam Hiên Vũ theo ánh mắt của nó nhìn sang, Lam Mộng Cầm cũng là như thế, sau đó bọn hắn không khỏi trợn mắt hốc mùng. Kinh Cức Long nhìn về phía lại là vị nữ tử váy xanh đứng tại bên người mấy vị cường giả Uông Thiên Vũ, Dương Huy, Đường Miểu, Bạch Lăng Sương. Lam Hiên Vũ nuốt xuống nước miếng, hỏi: "Ý của ngươi là?" Kinh Cức Long tầng hắng một cái, dùng ý niệm trao đổi cùng Lam Hiên Vũ. Bích Cơ tiền bối có vượt qua 60 vạn năm tu vi, bản thân nàng cũng không am hiểu chiến đấu, nhưng tại cực kỳ lâu trước kia, nàng chính là thủ lĩnh số 2 trong chúng ta, gần với thú thần nhất. Nàng không biết đã cứu vãn biết bao nhiêu sinh mệnh, thế nhưng, nàng kỳ thật một mực gặp phải một cái vấn đề, bởi vì không am hiểu chiến đấu, nàng tại bên trong cường giả cùng cấp độ, sức chiến đấu là yếu nhất, giống như Vạn Yêu Vương, Hùng Quân mặc dù bọn hắn bài danh tại phía sau Bích Cơ Tiền Bối, nhưng sức chiến đấu thực tế của bọn hắn đều mạnh hơn nàng nhiều. Bích Cơ Tiền Bối là được thú thần che chở cho, mới có thể lần lượt vượt qua đại kiếp tu luyện đến nay Hiện tại thú thần sắp tiến hành đánh sâu vào thiên kiếp cuối cùng. Nếu như thành công, đương nhiên là tốt nhất. Hồn thú chúng ta cũng sẽ mở ra con đường thành thần. Nhưng là cái này nói thì dễ làm mới khó. mấy chục vạn năm qua đều không thành công. Một khi thất bại, liền là thời khắc thú thần mất mạng. Có lẽ hắn vào lúc đó sẽ chọn một vị hồn sư con người ở đây để ký khế ước mà một khi thú thần mất mạng, thế giới hồn thú sẽ đổi lãnh tụ. Thú thần đã chọn xong người nối nghiệp, nhưng cũng không là Bích Cơ tiền bối, bởi vì Bích Cơ tiền bối tại không lâu sau đó cũng phải đối mặt thiên kiếp tiếp theo của nàng. Không có thú thần, nàng khẳng định sẽ mất mạng, cho nên có lẽ nàng cũng sẽ chọn trở thành hồn linh. Nhưng đây là tại dưới tình huống thú thần độ kiếp thất bại. Nếu như thú thần độ kiếp thành công, liền có thể giúp nàng, nàng độ kiếp thành công tự nhiên là không có vấn đề gì. Phỉ thúy thiên nga Bích đây chính là tu vi vượt qua sáu vạn năm tại mấy vạn năm trước liền đã là một trong thập đại hung thú uy chấn thiên hạ nàng bài danh đệ tứ gần với đế thiên tà quân cùng tuyết đế trong truyền thuyết tà quân cùng tuyết đế đã sớm không còn nữa bọn hắn đều đã quy tụ cùng linh băng đấu la hoắc vũ hạo tà quân thành hồn hoàng của hoắc vũ hạo tuyết đế thì thành hồn linh của hoắc vũ hạo linh băng đấu la hoắc vũ hạo dựa vào hai đại hồn linh tuyết đế cùng băng đế mà thành danh băng đế băng bích đế hoàng hạt là lúc ấy bài danh thứ bảy trong hung thú thời điểm lam hiên vũ nhìn về phía lam mộng cầm thấy được nàng ở nơi đó càng không ngừng dùng sức gật đầu một mặt bộ dáng phấn khởi hiển nhiên là vô cùng nguyện ý chọn phỉ thúy thiên nga bích cơ làm hồn linh lam hiên vũ hơi nghi hoặc một chút mà nhìn nàng nói nhưng là phỉ thúy thiên nga cùng ngươi chưa chắc phù hợp đâu lam mộng cầm mắt to sáng lên phù hợp rất phù hợp làm sao lại không phù hợp tu vi của nàng vượt qua 60 vạn năm lại còn không phù hợp nữa ư so với hồn linh bình thường mạnh hơn không biết bao nhiêu lần hồn hoàn màu vàng cam đó nha chọn cái này đi ta liền thích cái này Xem ánh mắt của nàng cũng bắt đầu tỏa ánh sáng, Lam Hiên Vũ có chút hoài nghi nàng có phải bị tiền mập mạp tạm thời phụ thể hay không. Kinh Cực Long nói: "Tích hợp nha, loại hồn thú bay lượn khác biệt cùng hồn thú lục địa. Hồn thú lục địa có rất nhiều tổ tiên, cường đại nhất đương nhiên là long tộc. Nhưng loại hồn thú bay lượn tổ tiên cơ hồ đều có huyết mạch phượng hoàng nhất định. Phượng hoàng là Bách Điểu Chi Vương, cho nên mới có nói đến Bách Điểu Triều Phượng. Nói theo một ý nghĩa nào đó, gọi nàng là Phỉ Thúy Phượng Hoàng cũng không sai. Phượng Hoàng chân chính đã sớm mất tích, ta dám nói Huyết mạch Bích Cơ tiền bối là gần nhất với huyết mạch Phượng Hoàng. Có dạng huyết mạch này, cái khác đều không quá quan trọng. Lam Hiên Vũ lại nuốt nước miếng, hắn phát hiện mình có chút hâm mộ Lam Mộng Cầm. Lam Mộng Cầm nếu là thật sự dung hợp cùng một vị cường giả hồn thú 60 vạn năm trở lên, tương lai nàng sẽ tất nhiên thành thần. Đống Thiên Thu nói, nhưng Bích Cơ tiền bối sẽ nguyện ý không? Ở thời điểm này, bộ não còn hoàn toàn giữ vững tỉnh táo tựa hồ cũng chỉ có Đống Thiên Thu. Nghe Đống Thiên Thu nói câu này, Lam Hiên Vũ cùng Lam Mộng Cầm lúc này mới thanh tỉnh lại nhìn một chút nơi xa phỉ thúy thiên nga bích cơ đứng chung một chỗ cùng mấy vị cường giả con người địa vị bích cơ cao như thế nào là có thể nghĩ coi như đứng trước mối nguy vô phương độ kiếp thành công nàng có khả năng lựa chọn có rất nhiều vì cái gì liền nhất định sẽ lựa chọn lam bụng cầm kinh cực long nháy nháy mắt có hai cái tiền đề nha một cái là thú thần độ kiếp không thành công có khả năng khiến bích cơ tiền bối cân nhắc trở thành hồn linh một cái khác liền là tôn chủ ngài nha thú thần đã biết ngài đã tới nếu có thú thần tán thành bích tiền bối có lẽ vẫn là sẽ nghe thú thần Lam Hiên Vũ nói, ta đây nên như thế nào câu thông cùng thú thần tiền bối. Kinh Cức Long nói, phải chờ thời điểm cử hành nghi thức độ kiếp, cụ thể làm sao câu thông ta cũng không biết, phải chờ xem thú thần đi. Nhưng ta cảm thấy thú thần nhất định sẽ câu thông cùng ngài. Lam Hiên Vũ gật gật đầu. Một bên Lam Mộng Cầm lúc này đã kích động đến không nhịn được. Nhìn phỉ thúy thiên nga bích cơ phía xa, trong mắt hảo quang lấp lè. Theo thời gian trôi qua, Người trở về càng ngày càng nhiều. Có một ít người có thu hoạch, nhưng càng nhiều người không có được hồn thú chọn chúng. Xác suất thành công khá thấp, tối đa cũng chỉ là 10%. Ban đầu xác suất thành công của bọn hắn cũng không thấp như vậy. Nhưng sau đó hồn thú cực kỳ cường đại trước đó đều đã chạy đến về phía Lam Hiên Vũ. Người của thế lực khác tuyển chọn được cơ hội tự nhiên liền không lớn lắm. Đám người Đường Môn, Chiến Thần Điện, Truyền Linh Tháp đã trở lại điểm xuất phát. Lúc thấy Học Viện Sử Lai khác bên này đang nhịt một mảnh hồn thú, đều mở to hai mắt nhìn. Đừng nói bọn hắn coi như là học viên nội viện Sử Lai khác, thấy cảnh này cũng không nhịn được giật mình. Học viên nội viện Sử Lai khác tuyệt đối là thực lực tổng hợp lớn nhất trong đám người hôm nay tới đây thu hoạch hồn linh, cũng có tiềm năng nhất, cho nên tỷ lệ thành công là khá cao. Nhưng coi là như thế, xác suất thành công của bọn hắn cũng chính là trên dưới 40%. Vẫn là có hơn phân nửa người không được hồn thú chọn chúng. Nhìn lại một chút năm nhất ngoại viện bên này, đây là cái tình huống gì? Xác suất thành công đều vượt qua 80%. Bỗng nhiên nhìn lại, tựa hồ bên người mỗi người đều có hồn thú, trời ạ! Đó là cái gì? Thu sa khổng lồ như vậy ư, bên kia là kinh cực long cấp độ vạn năm. Con chim trên bầu trời kia làm sao cũng không nhận ra. Từng vị hồn thú mạnh mẽ phù phục tại bên người học viên năm nhất. Thoạt nhìn tới có rất nhiều vị hồn thú không phải gần đất xa trời, không phải nhất định phải trở thành hồn linh. Trong thời gian này, học viên năm nhất đã trở thành tiêu điểm toàn trường. Mặc dù Uông Thiên Vũ cũng không biết vì sao lại xuất hiện tình huống như vậy, nhưng điều này hoàn toàn không ảnh hưởng tới tâm tình rất tốt của hắn. Nhìn lại đường môn, truyền linh l chiến thần điện cùng với thế lực khác mang về hai ba con mèo con nhìn lại bên này phe mình một chút đúng là binh hùng tướng mạnh hắn bình thường hết sức nghiêm túc nhưng lúc này trên khuôn mặt tràn đầy nụ cười bạch lăng xương nhìn phía bên người mình mang về tất cả chỉ có bốn vị hồn thú nàng cuối cùng nhịn không được hướng phỉ thúy thiên nga bích cơ nói bích cơ tiền bối có phải hay không có chuyện gì phát sinh không công bằng rồi vì cái gì chúng ta tuyển chọn được ít như vậy mà học viện sử lai khác lại nhiều như thế nếu là bọn hắn là học viên nội viện còn không tính mà học viên ngoại viện này chẳng lẽ không phải tới đây cho vui thôi ư? làm sao xác suất thành công sẽ cao như thế mà lại có chút hồn thú tựa hồ không cần thiết hiện tại trở thành hồn linh đấy nha? Bích Cơ vẻ mặt bình tĩnh hướng Nam Nhất bên kia nhìn thoáng qua nói: cụ thể xảy ra chuyện gì ta cũng không rõ. A nhạc viên tại bên trong thế giới hồn thú chúng ta là tồn tại ở đẳng cấp cao nhất, là nơi quy tụ cuối cùng của chúng ta. đừng nói là ta, coi như là thú thần cũng không có năng lực khống chế a nhạc viên. cho dù có cơ duyên đối mỗi người mà nói đều là giống nhau. Bạch Lang xương lông mày nhíu chặt nhưng tình huống này cũng quá đặc thù đi. biểu lộ bích cơ lúc này cũng có chút cổ quái, nàng là thật sự không biết xảy ra chuyện gì. nàng dĩ nhiên cũng nhìn thấy tình huống bọn lam hiên vũ bên kia. so sánh với những người này ở đây, nàng mới là kinh ngạc nhất. hồn thú khác còn chưa tính, làm sao mà âm dương hỗn độn điểu cũng ra tới rồi. phải biết rằng âm dương hỗn độn điểu đối với thế giới hồn thú rất trọng yếu, thậm chí quan hệ đến âm dương hòa hợp của thế giới hồn thú. thế giới hồn thú vẫn luôn chỉ có chỉ một âm dương hỗn độn điều, nó là thú thần dùng phương pháp đặc thù thiên tân vạn khổ bồi dưỡng ra được vì bồi dưỡng ra âm dương hỗn độn điều này thú thần lúc trước mời được một vị hồn thú cường giả ở tinh cầu khác tới trợ giúp vì chính là tại ngộ nhỡ sau khi thú thần quy thiên một đời thú thần mới có thể quản lý thế giới hồn thú tốt hơn khiến thế giới hồn thú bảo trì ổn định cùng mạnh mẽ nhưng trước mắt này tính là chuyện gì xảy ra vậy âm dương hỗn độn điều thế mà đi tới an nhạc viên hơn nữa còn tuyển hồn sư con người muốn trở thành hồn linh người kia việc này nàng không làm chủ được nhất định phải hướng thú thần xin chỉ thị mới được âm dương hỗn độn là không được cho phép trở thành hồn linh là một trong hồn thú rất trọng yếu, là một một trong người nối nghiệp thập đại hung thú mới, tương lai tất nhiên sẽ đột phá đến cấp độ 10 vạn năm, mà lại sẽ không dùng quá nhiều thời gian. Nàng làm sao biết, đừng nói âm dương hỗn độn điểu, những tiểu gia hỏa mới mười mấy tuổi kia thậm chí đều nắm quyền tự quyết. Cuối cùng, tất cả mọi người trở về, nhìn các phe mang về số lượng hồn thú khác biệt cực lớn. Ngoại trừ Uông Thiên Vũ không kìm được vui mừng ra, biểu tình của những người khác đều có chút khó coi. Ngay cả đường Miểu cùng Uông Thiên Vũ quan hệ rất tốt lúc này đều là một mặt cười khổ. Thu hoạch của Đường môn cũng không có gì đặc biệt, chỉ so với truyền linh tháp nhiều hơn một vị hồn thú mà thôi. Đinh Trác Hàm thấp giọng nói với Lam Hiên Vũ, "Lớp trưởng, chúng ta dạng này có phải quá chói mắt hay không?" Lam Hiên Vũ nói, "Thế thì làm sao?" Đinh Trác Hàm nhìn một chút những người xung quanh không quá vừa mắt, nói ra, "Ngươi nói xem, bọn hắn về sau có thể trả đũa chúng ta hay không?" Lam Hiên Vũ thoải mái nhàn nhã mà nói, "Vậy cũng phải xem bọn hắn nhận biết chúng ta mới được. Chúng ta trung bình 13 tuổi, mấy năm sau, cả lớp liền lớn lên thì sẽ biến thành bộ dạng gì?" Đinh Trác Hàm trợn mắt hốc mồm nhìn hắn, thế này cũng được ư? Lam Hiên Vũ nhìn Đinh Trác Hàm nhảy nhảy mắt, như thế không được ư? Đinh Trác Hàm ngơ ngác nhìn hắn. Lớp trưởng, ta cảm thấy ngươi nói thật có đạo lý, vô phương phản bác. Lam Hiên Vũ phất phất tay, xếp thành hàng đi, đừng ảnh hưởng tới uy phong của năm nhất chúng ta. Đúng vậy, năm nhất xác thực hết sức uy phong. Uông Thiên Vũ cười híp mắt hướng Bích Cơ hỏi, Bích Cơ tiền bối có thể bắt đầu chủ trì nghi thức dung hợp rồi hay không? Mười năm gần đây hắn tựa hồ cũng không có vui vẻ như hôm nay nếu không phải bận tâm mặt mũi những phai khác, hắn đều muốn cười ha hả. Lần này ngoại viện năm nhất không chỉ ưu tú mà lại đoàn kết, có thể chiến thắng các lớp ngoại viện khác, trổ hết tài năng để tới đây, đối với bọn hắn trưởng thành rất có ích lợi. Hiện tại cơ hồ mỗi người đều có một cái hồn linh vạn năm, những hài tử này tương lai có thể nghĩ lớp này của bọn hắn là một lớp mạnh nhất học viện sử lai khác vài chục năm gần đây, có thể đoán được học viện sử lai khác tương lai tất nhiên sẽ cho ra một nhóm học viên ưu tú. Thân là phó các chủ hải thần các, hắn sao có thể không cao hứng ưu? Bích Cơ nhìn thoáng qua âm dương hỗn độn điều xoay quanh tại trên đỉnh đầu học viên năm nhất, tăng hắng một cái nói: Thỉnh chư vị chờ một lát, một lát. Bởi vì lần này a nhạc viên được tuyển chọn số lượng hồn thú khá nhiều. Ta muốn trước tiên thương lượng một chút cùng mấy vị trưởng lão, sau đó lại cử hành nghi thức. Bất quá xin các vị yên tâm, chúng ta khẳng định sẽ tuân thủ quy tắc. Nói xong câu đó, Bích Cơ hướng mọi người gật đầu thăm hỏi rồi quay người bay lên trời. Một đôi cánh to lớn màu xanh biếc trong nháy mắt kéo ra tại sau lưng, toàn bộ bầu trời trong khoảnh khắc đó biến thành màu xanh biếc. Tiếp theo một cái chớp mắt. Màu xanh biếc hướng về một phương hướng bay đi, nương theo lấy màu sắc biến mất, Bích Cơ cũng tan biến không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nhìn một màn này, trong mắt Lam Mộng Cầm hào quang lấp lè, thật xinh đẹp nha. Đó là Phượng Hoàng Chi Dực, mình coi như là thi triển được võ hồn dung hợp kỹ bằng Hoàng Chi Vũ mạnh nhất. Cánh Dương gia cũng vô phương không bằng Phượng Hoàng Chi Dực này. Nếu Bích Cơ thật có thể thành hồn linh của mình, đây chẳng phải là quá đẹp ư? Bích Cơ đi rồi, ở đây vài vị cường giả con người trong nháy mắt thái độ chuyển biến. Dương Huy một mặt nghiêm túc nhìn về phía Uông Thiên Vũ, lão Uông. Các ngươi đến cùng đã làm gì? Có phải cùng hồn thú đạt thành thỏa thuận gì rồi hay không?" Uông Thiên Vũ thản nhiên nói. Lời của Bích Cơ tiền bối ngươi không nghe thấy ư? Ngay cả thú thần cũng không thể chi phối An Nhạc Viên, chúng ta có thể làm cái gì?" Dương Huy nhìn về phía Bạch Lăng Sương cùng Đường Miểu. "Lời này các ngươi tin được không?" Bạch Lăng Sương quả quyết lắc đầu. Đường Miểu do dự một chút, có chút bất đắc dĩ nói: "Lão Uông, ngươi là có chút không tử tế nha. Ngươi coi như không nói cho bọn hắn, cũng cần phải chia sẻ cùng Đường môn chúng ta, chúng ta thế nhưng là người một nhà đó nha." Dương Huy liếc mắt, nghĩ thầm, biết Đường Môn các ngươi cùng học viện Sử Lai khác quan hệ tốt, nhưng cũng không cần nói đến rõ ràng như vậy chứ. Uông Thiên Vũ cũng rất bất đắc dĩ. Đường huynh, ta là thật không biết đây là có chuyện gì. Đường Miểu sừng sốt một chút, hắn vẫn là hiểu rất rõ Uông Thiên Vũ. Uông Thiên Vũ tính cách cương trực, luôn luôn là có sao nói vậy? Hắn nói không biết, vậy liền nhất định là không biết. Đường Miểu tò mò nói, nếu không, gọi những tiểu tử kia gọi tới hỏi một chút. Uông Thiên Vũ do dự một chút, sau đó hướng phía Nam Nhất bên kia nói ra. Lam Hiên Vũ. Ngươi qua đây một chút." Lam Hiên Vũ không cần hỏi đều biết Uông Thiên Vũ gọi mình làm gì, hắn lập tức biểu hiện ra một bộ dáng vẻ đàng hoàng nhu thuận, ngoan ngoãn đi tới, đồng thời đối mặt bốn vị cường giả thần cấp, coi như bốn vị này đều đứng không nhúc nhích, hắn cũng cảm thấy áp lực không nhỏ. "Nói một chút đi, chuyện gì xảy ra vậy? Vì sao lại có nhiều hồn thú lựa chọn các ngươi như vậy?" Uông Thiên Vũ nhìn Lam Hiên Vũ, bình tĩnh hỏi hắn, cũng không có thông qua tinh thần truyền âm cho Lam Hiên Vũ, nhắc nhở Lam Hiên Vũ nên nói như thế nào. Đối với tên tiểu tử giàu hoạt này, Hắn vẫn là hiểu rất rõ. Đừng nhìn tiểu tử này tuổi không lớn lắm nhưng lại cực kỳ lanh lợi. Lam Hiên Vũ một mặt mờ mịt nhìn về phía Uông Thiên Vũ nói: "Chính là chúng em gặp được hồn thú, hồn thú tuyển chúng em, sau đó chúng em liền trở lại. Các chủ, ngài xem, đây không phải là hồn thú tuyển chúng em thì là vì cái gì đây? Em cảm thấy em cũng không tốt đây, không có hồn thú nào tuyển em." Nói xong, trên mặt hắn tràn đầy chi sắc ủy khuất cũng, không phải như thế sao? Tuyệt đại bộ phận người năm nhất được hồn thú chọn chúng, mà riêng Lam Hiên Vũ lớp trưởng lại không được chọn. Bọn hắn cũng đều biết Lam Hiên Vũ là học viên Uông Thiên Vũ coi trọng nhất. Hắn không được hồn thú tán thành, ít nhiều khiến tâm lý mọi người sẽ thăng bằng một chút. Uông Thiên Vũ nói: Không có hồn thú chọn người ư, Lam Hiên Vũ rành mắt ửng đỏ. Đúng vậy ạ. Hồn thú tới, liền nhìn cũng không liếc mắt nhìn em, sau đó liền đi. Sau đó phần lớn người khác đều có hồn thú, riêng em cùng Mộng Cầm, Thiên Thu cùng Gia Vũ là không có. Các chủ, cái này là không công bằng nha. ngài có thể nói cùng các tiền bối hồn thú một chút hay không, để cho chúng em cũng nhận được tán thành. Nhìn dáng vẻ hắn muốn khóc, Uông Thiên Vũ cũng không biết tiểu tử này lúc này cảm xúc là thật là giả đây. "Tốt rồi, nam tử Hán đại trưởng phu chẳng lẽ muốn khóc nhè cho ta xem sao? Chúng ta là muốn biết vì sao lại có nhiều hồn thú như vậy lựa chọn các ngươi. Ngươi cũng thấy đấy, những phế khác được hồn thú chọn chúng là rất ít." Thiên Vũ có chút không hiểu nói, "Thời điểm tới đây ngài không phải đã nói, các tiền bối hồn thú chọn tương đối ít hồn sư tương lai có khả năng tu luyện thành thần làm khế ước đồng bạn của mình. Kỳ kết khế ước hồn linh là không phải là bởi vì chúng em tương đối có tiềm năng ư?" Cụ thể vì cái gì em cũng không biết liền là lúc hồn thú đụng phải chúng em Cả lớp hiện ra một thoáng võ hồn Sau đó chúng nó liền theo chúng em trở về Lúc này đừng miểu, Dương Huy, Bạch Lăng Sương nghe Lam Hiên Vũ Chỉ cảm thấy như là đang tát vào mặt của bọn hắn Cái gì gọi là các ngươi tương đối có tiềm năng Các ngươi mới lớn bao nhiêu Khoảng cách trưởng thành còn kém cách xa vạn dặm Chúng ta mang tới thanh niên tài tuấn ít nhất đều là lục hoàn Ngươi là lấy ở đâu ra tự tin như thế Nhưng mấu chốt là hồn thú đã lựa chọn người ta điều này để bọn hắn ngay cả phản bác đều phản bác không được. bọn hắn nói thế nào được đây? Chúng ta so với các ngươi ai có tiềm năng hơn? Nhưng có thể là người ta sẽ hỏi vậy tại sao hồn thú không có lựa chọn các ngươi? Bạch Lăng Dương thậm chí cảm thấy đối mặt tên tiểu tử này còn lươn lẹo hơn so với đối mặt lão gia hỏa Ung Thiên Vũ. Ung Thiên Vũ tự nhiên thấy được sắc mặt mấy vị này vẫn là không nhịn được lộ ra nụ cười, cười mỉm mà hỏi thăm. Cũng không có cái gì đặc thù ư? Lam Hiên Vũ lắc đầu, không có đâu ạ. Lúc vừa mới bắt đầu, chúng em gặp phải hồn thú không nhiều thứ nhất là thụ xà tiền bối nó ban đầu chọn phong tử à quên chính là lưu phong nhưng lưu phong cảm thấy thụ xà tiền bối cùng hắn không phải quá phù hợp liền từ bỏ sau đó vũ thiên cảm giác mình có khả năng liền cùng thương lượng với thụ xà tiền bối một chút sau đó thụ xà tiền bối liền chọn vũ thiên về sau chúng em gặp phải hồn thú cũng tương đối ít nhưng đến đằng sau gặp phải hồn thú trở nên nhiều hơn cả lớp liền dần dần đều có nhưng có một điều là hồn thú cũng không để ý tới em em không được chọn chúng phải là bởi vì võ hồn của em quá cường đại chứ Bạch Lăng Sương nhịn không được hỏi: "Võ hồn của ngươi là cái gì?" Lam Hiên Vũ chớp chớp mắt to, một mặt thiên chân vô tà nói: "Lam Ngân Thảo đó nha." Bạch Lăng Sương khóe miệng giật một cái. "Lam Ngân Thảo ư? Phế võ hồn còn bảo là quá cường đại." Đường Miểu thản nhiên nói: "Ngươi ăn nói cẩn thận đi, võ hồn tổ tiên Đường môn chúng ta là Lam Ngân Thảo đó nha." Uông Thiên Vũ càng là chế diễu lại: "Đúng đấy, Lam Ngân Thảo thì làm sao vậy? Có phải Lam Ngân Thảo nhổ ở nhà của ngươi đâu? Các ngươi, được lắm." Bạch Lăng Sương giận dữ nhưng là tiểu bối nàng cũng không dám phát tác. Bốn người bọn họ cộng lại đều vượt qua 500 tuổi. Uông Thiên Vũ không cần nói cùng người khác, chỉ cần biết ra hỏa này kiếm chuyện nhiều nhất, như vậy đủ rồi. Hắn từ khi đi vào học viện Sử Lai khác đều làm ra rất nhiều chuyện. Uông Thiên Vũ hướng Lam Hiên Vũ khoát tay áo, "Ngươi trở về đi, bảo ban cả lớp điều chỉnh một chút trạng thái, sau đó chuẩn bị tiến hành nghi thức dung hợp hồn linh." Lam Hiên Vũ tội nghiệp mà nhìn hắn, "Các chủ, chuyện hồn linh của em đây thì sao?" Uông Thiên Vũ tức giận nói, "Đó là duyên phận cá nhân." Không có duyên phận cũng không có cách nào. Vâng, Lam Hiên Vũ cúi đầu xuống, một mặt không vui trở về, Đường Miểu nhìn về phía Uông Thiên Vũ nói: "Lão Uông, võ hồn đứa nhỏ này là Lam Ngân Thảo, vậy hắn cùng Đường Môn rất có duyên phận nha. Ngươi xem, lúc nào dẫn hắn tới Đường Môn xem một chút." Uông Thiên Vũ lập tức lộ ra vẻ cảnh giác. "Đứa nhỏ này có thể là nhất định vào nội viện." Đường Miểu nói, "Không xung đột, không xung đột, chúng ta là người một nhà mà." Uông Thiên Vũ do dự một chút rồi nói, đến lúc đó rồi nói xong, nhìn hai người bọn họ Dương Huy nhịn không được nói: "Lão Uông, ngươi cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia nha. Mặc dù các ngươi cùng đường muôn quan hệ không tầm thường, nhưng ngươi vỗ bộ ngực nói một chút đi, chiến thần điện chúng ta đối với học viện các ngươi thế nào? Lần nào các ngươi đề cử học viên đều được chúng ta trọng dụng. Hiện tại bảy đại hạm đội của liên bang, có hai tư lệnh đại hạm đội đều là xuất thân từ học viện sử Lai khác. Tương lai học sinh của các ngươi tới chúng ta lịch luyện cũng là có thể đó nha. Quân đội cũng cần nhân tài, ngươi cũng biết, hiện tại ở tiền tuyến áp lực cũng không nhỏ." Uông Thiên Vũ liếc mắt nhìn hắn nói: Nhận trọng dụng là bởi vì học sinh của chúng ta ưu tú. Đứa nhỏ này còn quá nhỏ, tương lai là dạng gì người nào nói trước được đâu. Chờ hắn lớn lên rồi nói sau, xem bản thân hắn có thể phát triển tới trình độ nào. Huống hồ lựa chọn thế nào là chuyện của hắn. Liên tại lúc bọn hắn nói chuyện, chân trời sáng lên bích quang. Cánh màu xanh biếc to lớn xuất hiện lần nữa, bích quang thu lại, bích cơ xuất hiện trên mặt đất. Sắc mặt bích cơ có chút quái dị, nàng còn mang về một vị hồn thú, một vị cự hổ thân dài vượt qua 5 mét lông màu trắng, trên lông mang theo hoa văn màu lam sẫm. Bích Cơ chậm rãi đi vào trước mặt mọi người, ánh mắt có chút lấp lánh, hướng phía phương hướng Nam Nhất nhìn một chút nói: Chúng ta đã thương lượng qua, không có vấn đề. Nghi thức tùy thời có thể bắt đầu. Đa Tạ Bích Cơ tiền bối, Uông Thiên Vũ khẽ cười nói, đồng thời tầm mắt chuyển hướng bạch hổ bên người nàng nói: Vị này là Bích Cơ nói, vị này là Hổ Vương. Tiếng hừ hừ thanh thúy truyền đến, Hổ Vương hướng phía học viên Nam Nhất nhìn lại, nó liếc mắt liền thấy được Lam Hiên Vũ vừa mới đi trở về, lập tức có chút hưng phấn mà run run bộ lông bên trên người. Dì Bích Con có thể qua bên kia chơi đủ chứ? Hồ Vương nhìn về phía Bích Cơ, trong mắt to tràn đầy vẻ ước ao. Bích Cơ cưng chiều sờ lên đầu to của nó. Đi đi, không nên làm loạn nha. Vâng ạ, Hồ Vương hưng phấn mà kêu một tiếng, bay lên trời, vừa tung người liền đi tới bên người Lam Hiên Vũ. Thời điểm nó thấy Lam Hiên Vũ, Lam Hiên Vũ kỳ thật cũng thấy nó. Bất quá Lam Hiên Vũ cũng không có hưng phấn như vậy, mà là cảm thấy có chút tê dại ra đầu. Bạch Hổ này là đi cùng Bích Cơ, rõ ràng nó tại trong thế giới hồn thú địa vị rất cao chính mình từ trên tay người ta trao đổi một chuỗi thiên tử quả, còn có một khối sinh mệnh tinh thạch lớn nhất. Cái này nếu như bị bích cơ biết khiến cho mình trả lại thì làm sao bây giờ? Hắn đang suy nghĩ hiện tại liền đem thiên tử quả chia cho mọi người ăn hay không thì Hồ Vương Lam Hồ Điệp liền đã chạy tới. "Ca ca, huynh khỏe chứ? Chúng ta lại gặp mặt." Lam Hồ Điệp vừa nói, một bên lấy đầu to tiến đến cọ cọ vào ngực Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ sờ sờ đầu to của nó. Đúng lúc này tất cả hồn thú trong năm nhất đột nhiên tất cả đều phủ phục xuống dưới, hướng Tiểu Lam Hồ Điệp phát ra âm thanh trầm thấp. Ngay cả âm dương hỗn độn điểu cũng không ngoại lệ Lam Hiên Vũ mơ hồ có thể hiểu rõ Cái này chút ý tứ Chúng nó đây là đang bái kiến Lam Hồ Điệp Địa vị hồ vương này cao như vậy ư Nhưng nó còn không thể hóa thành hình người Hẳn là còn chưa tới tu vi 10 vạn năm Trước đó cho dù là nhìn thấy phỉ thúy thiên nga bích cơ Hồn thú ở đây cũng không có ý tứ muốn đi qua bái kiến Lam Hồ Điệp cua cua móng vuốt nói Ừ được rồi Các ngươi đừng phiền ta nói chuyện với ca ca Lam Hiên Vũ vỗ vỗ đầu của nó Tiểu hài tử phải có lễ phép nha. Kinh Cức Long ở bên cạnh thấy vậy mở to hai mắt nhìn, cái này, đây chính là hổ vương đó nha. Lam Hồ Điệp chớp chớp mắt to, nhìn về phía Lam Hiên Vũ, lễ phép là cái gì? Lam Hiên Vũ nói, lễ phép là tại hành động ngôn ngữ cử chỉ phải khiêm tốn cung kính, phù hợp nhất định với lễ nghi. Lam Hồ Điệp có chút mờ mịt nói, thật phức tạp, nghe không hiểu gì cả. Lam Hiên Vũ gào một tiếng nói, chính là phải đối tốt với bằng hữu của mình, nói chuyện phải khách khí. Lam Hồ Điệp nói, ha ha, ta đây đã hiểu. Ca ca, muốn đi chơi với ta hay không? ta dẫn huynh đi xem ta nhà có được không? cha ta để cho ta dẫn huynh đi. lam hiên vũ ngẩn người, đi nhà ngươi ư? đúng thế, muốn đi hay không? trong mắt to của lam hồ điệp tràn đầy vẻ ước ao. ta không thể đi ra nha, lão sư của ta ở đây này. nói xong, hắn chỉ chỉ uông thiên vũ. lam hồ điệp nghiêng đầu sang chỗ khác. lão đầu kia, à không, lão sư, ta có thể mang ca ca đi chơi được không? ca ca ư? uông thiên vũ, dương huy, đường Miểu, bạch Lăng xương vừa rồi nghe hồ vương gọi lam hiên vũ là ca, ca liền đã rất kinh ngạc. Ở đây các học sinh không biết Hổ Vương là ai, nhưng bọn địa vị cao như bọn hắn có thể không biết ư? Đây là đại nhân vật thế giới hồn thú chuẩn bị báo cáo cho Liên Bang, là người nối nghiệp tương lai của Thú Thần Đế Thiên, người nối nghiệp Hổ Vương là hết sức thần bí, ngay cả bọn hắn cũng không biết lai lịch của nó. Thế nhưng, có thể được Thú Thần Đế Thiên xem như người nối nghiệp, tiềm năng của nó có thể nghĩ. Hồn thú tu luyện cùng tăng lên là cần thời gian, thanh danh cũng sẽ theo lấy thực lực tăng lên dần. Nhưng Hổ Vương giống như là đột nhiên bỗng xuất hiện, thời điểm nó xuất hiện, liền đã có vạn năm tu vi trở lên sau đó trực tiếp liền được đế thiên chỉ định là người nối nghiệp của mình tất cả mọi người đều cho rằng người nối nghiệp đế thiên có thể là phỉ thúy thiên nga vạn yêu vương hùng quân thâm uyên ma long một trong thập đại hung thú nhưng lại xuất hiện kết quả như vậy càng quan trọng hơn là đối với cái này hung thú khác không có chút ý kiến nào mà lại toàn lực ủng hộ điều này cũng làm cho vị hổ vương này tràn đầy cảm giác thần bí ngay cả uông thiên vũ đều là lần đầu tiên nhìn thấy vị này bởi vì bích cơ giới thiệu hắn mới biết được vị này là người nào nhưng vị này trực tiếp tìm tới lam hiên vũ còn gọi lam hiên vũ là ca ca đây là cái tình huống gì chẳng lẽ cũng có hồn thú tán thành lam hiên vũ muốn trở thành hồn linh hắn ư, chính là vị hổ vương này ư, không thể nào người ta thế nhưng là người nối nghiệp lão đại của thế giới hồn thú nếu là vị này làm hồn linh học viện sử lai khác sẽ rất phiền toái cho nên sau khi nghe yêu cầu của hổ vương uông thiên vũ trước tiên đưa ánh mắt về phía bích cơ bích cơ vẻ mặt bình tĩnh nhàn nhạt gật gật đầu nói không sao hổ vương chẳng qua là yêu thích náo nhiệt thời điểm các ngươi vừa tới nó liền trộn đi đến doanh địa của các ngươi đi chơi đùa có thể coi là cảm thấy có duyên phận cùng các ngươi đi. nghe nàng nói kiểu này, vài vị cường giả mới buông lỏng mấy phần, nhưng vẫn như cũ cảm thấy kỳ quái. Uông Thiên Vũ còn có chút tâm lý, dù sao Lam Hiên Vũ cùng Hồ Vương giữ gìn mối quan hệ này, đối với củng cố quan hệ giữa học viện sử lai khác cùng hồn thú sẽ rất tốt. nhưng mấy vị khác liền không nghĩ như vậy. Lam Hiên Vũ này đến tuyệt cùng có điểm đặc biệt gì? không có hồn thú tán thành hắn, bọn hắn còn buông lỏng mấy phần, nhưng hiện tại xem ra Hồ Vương đều rất thích hắn. cái này là gì? không tầm thường nha. đi thôi. Hổ Vương hướng Lam Hiên Vũ qua qua móng vuốt, Lam Hiên Vũ nghi ngờ hỏi: "Đi nơi nào đây?" Hổ Vương nói: "Huynh đi theo ta liền sẽ biết." Nói xong, nó đột nhiên hướng phía Lam Hiên Vũ một túng. Lam Hiên Vũ chỉ cảm thấy có một cỗ lực lượng theo dưới chân bay lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền có một cảm giác đằng vân giá vũ trực tiếp rơi vào trên lưng Hổ Vương. Hắn cảm giác thân thể mình trong nháy mắt lâm vào bên trong một mảnh lông mềm, không nói ra được dễ chịu. Tuyệt đối so với ghế sofa gì đều thoải mái hơn nhiều. Tiếp theo một cái chớp mắt, cảnh vật xung quanh đã biến hóa Những người khác nhìn thấy chính là Lam Hiên Vũ ngồi ở trên lưng Hổ Vương, Hổ Vương bay lên trời, qua trong giây lát liền tan biến. Cưỡi Hổ Vương ư? Vua của hồn thú là có thể cưỡi ư? Uông Thiên Vũ nhào nhào mi tâm, hắn làm sao đều cảm thấy vừa mới phát sinh tất cả có chút không chân thực. Bích cơ trước mặt cũng không có biểu hiện ra kinh ngạc, giống như cảm thấy chuyện này rất bình thường. Các vị cường giả luôn cảm thấy ở trong đó có vấn đề gì, nhưng không tiện hỏi nhiều. Chư vị, chuẩn bị bắt đầu cử hành nghi thức đi. Bạch Hộ Pháp, còn phải làm phiền ngươi. Bicker hướng Bạch Lăng Sương nhẹ gật đầu thân là cao tầng truyền linh tháp không có người nào quen thuộc hơn nghi thức dung hợp hồn linh so với bạch lang xương bạch lang xương tâm tình thật không tốt không muốn quản chuyện này mà dù sao trước mặt nhiều người như vậy lại có quan hệ lẫn nhau trong đó nàng chỉ có thể gật đầu nhiều người như vậy tiến hành nghi thức dung hợp hồn linh cần cũng không phải một chút thời gian cũng chỉ có đi đến nàng thần cấp tới chủ trì mới có thể sử dụng tốc độ nhanh nhất thuận lợi hoàn thành uông thiên vũ tầm mắt sáng rực mà nhìn nàng đáy mắt mơ hồ chớp động lên hào quang hắn mặc dù không nói gì nhưng ý cảnh cáo đã rất rõ ràng Hắn là ý nói cho Bạch Lăng Sương, không được đùa nghịch hoa chiêu gì. Nếu là tổn thương học viên của Sử Lai khác học viện, nàng sẽ không song với hắn. Bạch Lăng Sương có chút tức giận chừng mắt liếc hắn một cái, hừ một tiếng, quay người hướng đi một bên. Đường Miểu Mỉm cười nói, "Sẽ không đâu, Lăng Sương là một cô nương hết sức hiểu chuyện." Uông Thiên Vũ nhếch miệng, "Lớn bao nhiêu tuổi rồi, còn gọi cô nương ư? Lão Đường, ngươi cái khác đều tốt, chỉ là chuyện tình cảm nam nữ này quả thực là có chút không đáng tin cậy đó nha." "Ặc ặc, lão Uông" Ngươi cũng không thể nói oan ủng cho ta, ta chỉ có một bà xã đang ở nhà đấy thôi nhá. Lời này của ngươi mà truyền đến tai nàng thì ta liền thảm rồi, ha ha ha. Uông Thiên Vũ cũng cất tiếng cười to, hôm nay tâm tình tốt rốt cuộc tìm được một cái cơ hội phóng thích. Dương Huy nhìn một chút hai người này, nhếch miệng, thầm nghĩ. Hai cái lão già điên không biết xấu hổ, Hừ hừ. Các bạn đang nghe chuyện đấu la đại lục phần 4, trung cực đấu la trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nghi thức dung hợp hồn linh cũng không phức tạp. Tại bên trên nghi thức đặc biệt, hồn sư cùng hồn thú tán thành ký kết khế ước lẫn nhau. Hồn thú chuyển hóa thành hồn linh, đồng thời mang theo tinh hoa bản thân cùng một chỗ dung nhập trong cơ thể hồn sư. Tương đương với dùng một loại hình thức sống sót khác, dạng hồn linh này chẳng những có thể tại lúc tu vi hồn sư đạt tới trình độ nhất định sẽ giao phó cho hồn sư từng cái hồn hoàn, đồng thời còn có thể phụ trợ hồn sư chiến đấu. Chân chính hồn thú hình thành hồn linh là có tương đương sức chiến đấu mạnh, thậm chí không kém bao nhiêu so với trước đó dung hợp thành hồn linh. Đối với mấy vị hồn thú này mà nói, chỗ tốt lớn nhất trở thành hồn linh liền là có thể sống sót, đồng thời có khả năng tiến hóa lần nữa. Một khi hồn sư đột phá thành thần, chúng nó tương đương với thu được sinh mệnh dài đằng đẵng. Mặc dù hồn sư có thể tu luyện thành thần ít càng thêm ít, dù sao có cơ hội cũng hơn so với trực tiếp chết đi. Nguyên nhân chính là như thế, hồn thú tại thời điểm tự biết không còn sống lâu nữa, vẫn là rất có thể sẽ lựa chọn trở thành hồn linh. Các bạn học đều đang tiến hành nghi thức dung hợp hồn linh. Lam Hiên Vũ lại đang được Lam Hồ Điệp dẫn đi vào chỗ sâu trong sâm lâm của hồn thú. Kaka, huynh biết không? Năm đó chúng ta tới đây, về sau tinh linh tộc phân ra phiến địa vực này làm gia viên của chúng ta. Chúng ta liền đem nơi này đặt tên là hồn thú xâm lâm, hai bên không can thiệp chuyện của nhau. Sau khi đi qua nhiều năm như vậy phát triển, cha muội nói muốn đem nơi này cải tạo thành một cái tinh đấu đại xâm lâm khác. Mỗi ngày đều có sinh mệnh mới sinh ra, có thể kéo dài phát triển. Cha muội còn nói nơi này mức độ năng lượng sinh mệnh đậm đặc vượt qua hành tinh mẹ, chỉ là cấp độ sinh mệnh không đủ. Ngày hôm đó huynh cho muội trái cây kia là đến từ hành tinh mẹ ư? Năng lượng sinh mệnh rất sung túc, càng quan trọng hơn là cấp độ sinh mệnh rất cao. Muội đem nó cho cha muội, cha muội thật cao hứng về cấp độ sinh mệnh của nó. Lam Hiên Vũ nghe Lam Hồ Điệp nói mà hơi kinh ngạc. Theo Lam Hồ Điệp nói hắn hiểu được một ít gì đó. Khó trách ngày hôm đó Lam Hồ Điệp nhất định phải đổi lấy sinh sinh bất tức quả của chính mình. Chính mình đổi lấy thiên tử quả kia đúng là vô cùng chân quý, nhưng dựa theo Lam Hồ Điệp nói kiểu này, Lam Hồ Điệp tựa hồ cũng không có thiệt quá lớn. Lam Hiên Vũ có chút cảnh giác nói ra, muội thích là được rồi, hắn cho đến bây giờ còn chưa ăn thiên tử quả trong lòng không khỏi có chút hối hận vừa rồi hẳn là nên đưa thiên tử quả cho đồng bạn cầm không nên mang đi nếu phụ thân lam hồ điệp nhìn thấy người ta yêu cầu trả lại thì làm sao bây giờ nghe ý tứ của kinh cước long thiên tử quả kia là thiên tài địa bảo rất chân quý lam hồ điệp nói không phải thích đâu mà là hết sức ưa thích cha muội thích thì muội cũng thích ca ca huynh biết không tiểu điệp gần đây hết sức lo lắng lo lắng cho cha muội lam hiên vũ tò mò hỏi cha của muội làm sao vậy ngã bệnh ư lam hồ điệp nói không phải sinh bệnh Cha muội nói có thể sẽ vĩnh viễn rời xa ta, muội thật sự không muốn cha muội rời đi. Thế nhưng là cha muội nói, cha không có quyền lựa chọn. Có ý tứ gì vậy? Chẳng lẽ là mắc phải bệnh nan y? Lam Hiên Vũ không tiếp tục hỏi, dù sao đây là chuyện thương tâm của người ta, hỏi nhiều chẳng phải là khiến Lam Hồ Điệp càng buồn ư? Ngồi tại trên lưng của nó xác thực đặc biệt dễ chịu, lông của nó sờ tới sờ lui chân bóng ấm áp, ngồi ở phía trên không có chút sóc nảy nào, so với ngồi xe bay đều thoải mái hơn nhiều. Lam Hồ Điệp cũng không có cánh, nhưng nó đúng là phi hành trên không trung. Tình cơ gặp được loại hồn thú bay lượn, nó đều sẽ tránh ra thật xa. Lam Hiên Vũ lúc này đang nghĩ một số việc. Lúc Lam Hồ Điệp cùng Phỉ Thúy Thiên Nga xuất hiện cùng lúc, hắn liền hiểu rõ, địa vị Lam Hồ Điệp tại bên trong hồn thú là khá cao. Hữu Chi còn có nhiều hồn thú vấn an nó như vậy, như vậy, không hề nghi ngờ, phụ thân của nó cũng là hung thú mạnh mẽ. Chẳng qua là, bên trong hung thú cường giả loài hổ là vị nào? Đối với thế giới hồn thú, hắn cũng không tính là quá quen thuộc. Chẳng qua là nghe qua một chút đại danh hung thú viễn cổ, nhưng tại bên trong những hung thú kia cũng không có cường giả loài hổ. đang lúc hắn suy tư, đột nhiên nơi xa xuất hiện một cỗ khí tức không hiểu. lam hiên vũ vô thức đem tầm mắt quang đi. hắn phát hiện ở xa xa trên rừng rậm bao phủ một lớp bụi quang mang màu xám đen. màu xám đen kia cho người ta mấy phần cảm giác tĩnh lặng, thâm thúy đến mức phảng phất như vực sâu không đáy, ảnh hưởng tất cả chung quanh. ngay cả phía dưới rừng rậm tựa hồ cũng là màu xám đen. chúng ta sắp tới rồi nha. âm thanh lam hồ điệp truyền đến. ngay sau đó nó đột nhiên tăng tốc, hướng phía màu xám đen mà bay đi. Trung quanh tia sáng đột nhiên trở nên mờ đi, tựa hồ ngay cả trên người Lam Hồ Điệp cũng xuất hiện một tầng ánh sáng màu đen, trên bộ lông hoa văn màu lam sẫm cũng dần dần tối đi. Lam Hiên Vũ cũng không thấy, đôi mặt đẹp của Lam Hồ Điệp là màu xanh lam, lúc này con ngươi đã biến thành màu tím sẫm. Lam Hồ Điệp chậm rãi giảm xuống tốc độ, lặng yên không một tiếng động rơi vào trong rừng rậm. Tất cả thực vật xung quanh đều là màu đen. Lúc trước ở phía xa, Lam Hiên Vũ còn không có cảm giác được, lúc này cách rất gần, hắn mới phát hiện thực vật nơi này cũng không hề khô héo mà là đem năng lượng sinh mệnh hoàn toàn ẩn núp, không phóng thích hướng ra phía ngoài. Dạng thực vật này hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy, cho dù là vĩnh hằng chi thụ, cũng là không ngừng phóng thích năng lượng sinh mệnh bản thân hướng ra phía ngoài. Thực vật nơi này lại hoàn toàn không giống vậy, đây là vì cái gì? Lam Hiên Vũ mang theo lòng hiếu kỳ nhìn bốn phía, Lam Hồ Điệp quyết định một cái phương hướng, trên mặt đất mà lao vụt đi, vượt qua từng cây to lớn, phía trước rộng mở trong sáng, màu xanh lục bát ngát đập vào mi mắt. Xung quanh tất cả vật thể màu đen đều nhiễm lên một tầng hào quang màu bích lục. Đây là một mảnh hồ nhỏ, hồ nước trong veo, bên trong có hào quang màu bích lục. Lam Hiên Vũ giật mình phát hiện nơi hồ nước này cùng với những thực vật kia là giống nhau, đều đưa năng lượng sinh mệnh hoàn toàn ẩn giấu đi, nhưng hắn có khả năng khẳng định bên trong hồ nước này ẩn chứa năng lượng sinh mệnh cực dư thừa, thậm chí không kém hơn Hải Thần Hồ. Chẳng qua là, mảnh hồ nước này diện tích rõ ràng không lớn lắm, kém xa Hải Thần Hồ, đường kính chỉ có khoảng chừng ngàn mét. Nhưng coi là như thế, tại bên trong đại lâm này nó cũng là một mảnh hồ nước tương đối lớn. Lam Hiên Vũ lộ ra một tia mỉm cười thản nhiên. Hắn thích nơi có đủ nhiều năng lượng sinh mệnh, có thể cho tinh thần cảm giác tỏa sáng, mà hắn tu luyện huyết mạch chi lực phải cần vô cùng nhiều năng lượng sinh mệnh tới chống đỡ. Thân thể chấn động, hắn bị Lam Hồ Điệp hất xuống dưới, bình ổn rơi trên mặt đất. Lam Hồ Điệp đi đến bên hồ, cúi đầu xuống, rũi ra đầu lưỡi lớn liếm liếm tại trong hồ nước, sau đó ôn nhu nói: "Cha ơi, con đã đem huynh ấy mang đến rồi." Lam Hiên Vũ trong lòng căng thẳng, vô thức ngưng thần hướng trước mặt hồ nước nhìn lại. Mặc dù hắn biết hồn thú cũng sẽ không tổn thương chính mình, Nhưng nghĩ tới chính mình sắp sửa đối mặt là một vị cường giả cấp độ hung thú, trong lòng nhiều ít vẫn là có chút khẩn trương. Đột nhiên tia sáng chung quanh trở nên mờ tối, trong hồ nước một bóng người chậm rãi nổi lên. Sau khi hắn xuất hiện, tất cả ánh sáng tựa hồ cũng bị thân thể của hắn hấp thu, chung quanh trở nên càng thêm mờ tối. Một đôi trong mắt của hắn lộ ra sáng ngời. Đạo thân ảnh kia có một đôi mắt kim quang lấp loé, tầm mắt rơi vào trên người Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ chỉ cảm giác mình không có chỗ che thân. Ngay tại này một cái chớp mắt, bộ ngực hắn đột nhiên truyền đến một cỗ nóng bỏng. Ngay sau đó, hắn cảm giác được một cách rõ ràng lân phiến long thần trong nhé mắt di chuyển hướng lên đến mi tâm của hắn quang mang bảy màu trong nhé mắt theo lân phiến long thần khuếch tán ra đen chung quanh bao gồm cả lam hồ điệp ở bên trong tất cả đều chiếu thành màu sắc rực rỡ tiếng kêu rên trầm thấp trên mặt hồ truyền đến cái thân ảnh đang đi tới đã ngừng lại kim quang trong mắt cũng trong phút chốc tan biến không còn thấy bóng dáng tăm hơi không có cái kim quang kia chấn nhiếp lam hiên vũ lúc này mới thấy rõ hình dạng người tới đó là một người đàn ông tuổi trung niên tướng mạo anh tuấn thân cao tại trừng hai mét Bả vai rộng lớn, mặc một bộ trường bào màu đen, phía trên có hoa văn màu vàng. Bên trong mái tóc màu đen trộn lẫn lấy một sợi tóc dài vàng óng, lộ ra vô cùng đặc thủ. Nương theo lấy kim quang trong mắt của hắn thu lại, tia sáng khôi phục như thường chung quanh. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn xuất hiện tại ngay sau đó. Lam Hiên Vũ cũng cảm giác được không khí chung quanh phảng phất động lại. Hắn không cách nào động đậy, thậm chí không cách nào phát ra âm thanh. Nam tử áo đen kia nâng tay phải lên, nhẹ nhàng đặt tại nơi ngực của hắn. Không có cảm giác gì đặc biệt, ít nhất tại bên trong cảm giác Lam Hiên Vũ là không có gì, phảng phất không có phát sinh cái gì cả. Thế nhưng, hắn thấy bên trong trong mắt màu vàng óng của nam tử áo đen kia dần dần toát ra xúc động cùng hưng phấn, khóe miệng run nhẹ nhẹ. Không có sai, ta không có nhìn lầm. Quả nhiên là, quả nhiên là đúng. Không nghĩ tới, thật sự là không nghĩ tới, nam tử áo đen cảm xúc rõ ràng có chút xúc động. Lam Hồ Điệp lệch ra cái đầu nhìn nam tử áo đen kia, tò mò hỏi, cha, cha đang nói cái gì vậy? Nam tử áo đen nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó Lam Hiên Vũ cũng cảm giác được toàn thân buông lỏng, tất cả đều trong nháy mắt khôi phục như thường. Nam tử áo đen biểu lộ rõ ràng trở nên ôn hòa, hắn hỏi: "Cha mẹ của ngươi có khỏe không?" Nghe được hắn hỏi thăm, Lam Hiên Vũ vô ý thức hồi đáp: "Rất khỏe ạ." Thân thể nam tử áo đen khẽ run lên. "Bọn họ đều một chỗ ư? Bọn họ đều rất tốt ư?" Lông mày Lam Hiên Vũ cau lại. "Ngài biết cha mẹ của ta ư?" Hắn không nghĩ tới cha mẹ chính mình nghiên cứu hồn thú thế mà quen biết một vị hung thú. Vì trước mắt này không hề nghi ngờ là hung thú, là có thể hóa thân thành hình người. Hung thú ừ một tiếng, dĩ nhiên là quen biết. Trên mặt nam tử áo đen lộ ra một nụ cười khổ. Lúc trước chính là cha của ngươi bắt cóc mẹ ngươi, nếu không, nói đến đây, hắn đột nhiên dừng lại, hướng Lam Hiên Vũ nhẹ gật đầu. Có lẽ cái này là thiên ý, tại thời điểm ta sắp làm ra lựa chọn gian nan nhất, thiên ý đã đưa ngươi mang đến nơi này. Thiên ý như thế sẽ không thể chấm dứt hồn thú nhất mạch này của chúng ta. Lam Hiên Vũ có chút mờ mịt nhìn hắn, ngài nói là có ý gì? Hắn mặc dù thông minh tuyệt đỉnh, thế nhưng nghe không hiểu trước mặt vị này nói là có ý gì. Nam tử áo đen ôn hòa nói: "Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Hồ Điệp, tiễn hắn trở về đi." Lam Hồ Điệp ngẩng đầu, nghi ngờ nhìn phụ thân: "Cha, chỉ như vậy thôi ư?" ư cứ như vậy đi. Con có thể dẫn hắn đi nơi đó nhìn một chút, để cho hắn ngày mai trở về cũng được." Nói xong câu đó, nam tử áo đen hướng Lam Hiên Vũ nhẹ gật đầu. Thân thể rời một cái, đã lần nữa đến trong hồ nước, sau đó liền lặng yên không một tiếng động biến mất. Lam Hồ Điệp nhìn về phía Lam Hiên Vũ, Nghi ngờ hỏi, "Huynh hiểu rõ lời của cha muội nói không?" Lam Hiên Vũ lắc đầu, "Không rõ đâu, mà sao ánh mắt của ngươi biến thành màu tím sẫm rồi?" Lam Hồ Điệp nói, "Bởi vì hoàn cảnh nơi này nha, cha muội ở nơi này cải tạo thành nơi thích hợp nhất cho chúng ta tu luyện. Muội còn có một cái chỗ tu luyện khác thích hợp hơn, muội ở mỗi nơi đều tu luyện một quãng thời gian. Đi thôi, muội dẫn huynh đi xem nhà muội một chút." Nói xong, Lam Hiên Vũ lại bị Lam Hồ Điệp nắm đến trên lưng. Lam Hồ Điệp lưu luyến không rời hướng phương hướng mặt hồ nhìn một chút, sau đó bay lên trời. Lam Hiên Vũ hồi tưởng đến lời nói của Nam Tử Áo Đen. Từ bên trong lời hắn nói, duy nhất có thể lấy được tin tức có ích chính là hắn hẳn là quen biết cha mẹ mình. Trừ cái đó ra, lời của Nam Tử Áo Đen tựa hồ cũng không có ý tứ gì khác. Nhưng theo như từ nét mặt Nam Tử Áo Đen kia trên đến xem, hắn tựa hồ là giống như có đồ vật gì đó quay trở lại. Cái kia lại là cái gì? Thế giới của người lớn thật là có chút khó hiểu. Lam Hiên Vũ cảm giác chỉ số thông minh của mình vẫn còn có chút không đủ dùng. Đúng lúc này phía trước rộng mở trong sáng, tia sáng bỗng nhiên mạnh lên. Lam Hiên Vũ đang lâm vào trong trầm tư vô thức ngẩng đầu hướng về phía trước nhìn lại, lập tức, hắn kinh ngạc phát hiện cảnh vật trước mắt chính mình đã hoàn toàn phát sinh biến hóa, lại là một mảnh hồ nước, mà lại, lúc này hắn mới phát hiện Lam Hồ Điệp lúc trước một mực là dọc theo bên hồ tốc độ cao tiến lên, vị trí bọn hắn lúc này cùng nối liền với chỗ hồ nước kia, chính là một cái hồ nhỏ rộng chừng 10 mét kết nối với cái hồ lớn kia, chỗ khác thường cũng đang ở tại đây, lúc trước xung quanh hồ nước tất cả cây cối đều bị nhuộm thành màu đen, nhưng giờ khắc này Lam Hiên Vũ thấy mảnh hồ nước này Cảm giác đầu tiên liền là tất cả xung quanh đều sáng lên. Tại đây, mảnh hồ nước hiện lên màu xanh biếc, xung quanh mỗi một cây cối đều là màu vàng phát sáng lên, cùng so với lúc trước là màu đen khác nhau một trời một vực. Màu vàng, lại là màu vàng, mà lại là loại màu vàng tràn đầy khí tức ánh nắng. Lam Hồ Điệp dừng bước lại, Lam Hiên Vũ lần nữa bị nó hất xuống. Lúc này Lam Hiên Vũ mới phát hiện, trên người Lam Hồ Điệp tất cả lông màu trắng đều nhiễm lên một tầng màu vàng nhạt, hết sức kỳ dị. Lúc hắn thấy con mắt Lam Hồ Điệp, phát hiện con mắt của nó cũng thay đổi thành màu vàng nhạt. Khí tức của nó cũng phát sinh biến hóa, khí tức của nó vậy mà lại theo vị trí địa điểm khác biệt mà phát sinh chuyển biến. Lại có hồn thú kỳ dị như thế ư? Không chỉ có là hồn thú kỳ dị, Trước mắt nơi này cũng cực kỳ kỳ dị. Nơi này cùng chỗ trước đó là cùng một dạng, tràn đầy khí tức sinh mệnh nồng đậm. Hai bên cây cối là màu đen cùng màu vàng, hai loại màu sắc phân biệt rõ ràng. Liên tưởng đến lời nói trước đó của Lam Hồ Điệp, Lam Hiên Vũ mơ hồ hiểu rõ tất cả nơi này ban đầu cũng không phải là như vậy, mà là sau khi hồn thú đi vào tinh cầu tinh linh sẽ tiến hành cải tạo đối với nơi này. Để tất cả trong này phát sinh thay đổi, nơi này thật sự là quá kỳ diệu, khí tức sinh mệnh nồng đậm khiến cho hắn cảm thấy hết sức thoải mái. Hắn thật sự nghĩ tới muốn ngâm mình tu luyện tại trong hồ nước này. Đúng lúc này Lam Hiên Vũ đột nhiên cảm giác được sau lưng có một cỗ lực lượng truyền đến. Hắn lập tức khống chế không nổi thân thể, ngã nhào hướng về phía trước. Bỏ một tiếng, hắn rơi vào trong hồ nước trước mặt. Sau lưng hắn Lam Hồ Điệp cười híp mắt thu hồi móng vuốt lại, trong ánh mắt thật đắc ý, "Ai bảo huynh cứ đứng mà ngẩn người? Hi hi, thật có ý tứ nha." Nói xong, nó thả người nhảy lên. Đồng dạng nhảy vào trong hồ nước. Lam Hiên Vũ rơi vào trong hồ nước, đầu tiên là giật nảy mình. Nhưng hắn lập tức liền đoán được chính mình là bị Lam Hồ Điệp đẩy tới. Hắn không có bối rối, bởi vì hắn đã tu luyện qua rất nhiều lần tại bên trong Hải Thần Hồ. Ngâm tại nơi tràn ngập năng lượng sinh mệnh, hắn là rất có kinh nghiệm. Thế nhưng, sau khi rơi vào trong hồ, Lam Hiên Vũ rất nhanh cũng cảm giác được không giống nhau. Không sai, trong hồ nước này đúng là tràn đầy năng lượng sinh mệnh, không kém hơn Hải Thần Hồ thế như năng lượng sinh mệnh nơi này cùng so với tại hải thần hồ về cảm nhận bên trong năng lượng sinh mệnh là hoàn toàn khác biệt năng lượng sinh mệnh bên trong hải thần hồ là ôn hòa mà lại không có bất kỳ chất bẩn gì lúc hắn hấp thu loại năng lượng sinh mệnh kia tự nhiên mà thông thuận sẽ không có bất luận vấn đề gì mà bên trong hồ nước này ngoại trừ có năng lượng sinh mệnh còn có năng lượng khác nữa đúng lúc này vòng xoáy huyết mạch chỗ ngực lam hiên vũ bắt đầu cấp tốc xoay tròn hấp thu năng lượng sinh mệnh đồng thời lam hiên vũ phát hiện bên trong vòng xoáy bảy màu màu vàng kim cùng màu đen đột nhiên trở nên chói mắt Ban đầu năng lượng sinh mệnh tràn vào trong cơ thể Lam Hiên Vũ vô cùng không thích ứng, sau đó lập tức trở nên bình ổn. Hắn cảm giác tựa như là một dạng tu luyện tại bên trong hải thần hồ. Màu vàng kim cùng màu đen ư, thời điểm Nana chỉ bảo hắn đã từng nói với hắn, trong vòng xoáy bảy màu của hắn phân biệt đại biểu cho bảy loại nguyên tố. Màu đỏ đại biểu hỏa nguyên tố, màu lam đại biểu thủy nguyên tố, màu vàng đại biểu thổ nguyên tố, màu xanh đại biểu phong nguyên tố, màu bạc đại biểu không gian nguyên tố, màu vàng kim đại biểu quang nguyên tố, màu đen đại biểu ám nguyên tố. Nói cách khác, Giờ khắc này sáng lên hai loại màu sắc đại biểu là quang nguyên tố cùng ám nguyên tố. Nana cũng đã nói, tại bên trong các loại nguyên tố có một ít nguyên tố là đối lập lẫn nhau. Đối lập cường liệt nhất cơ hồ là hai nguyên tố hoàn toàn tương phản, chính là nước cùng hỏa, sáng cùng tối. Hắn hiện tại nương tựa theo năng lực khống chế mạnh mẽ của chính mình, đã có thể cho thủy, hỏa hai loại nguyên tố sinh ra lực bộc phát mạnh mẽ. Nhưng xung đột ở giữa quang nguyên tố cùng ám nguyên tố tại phía trên xa so với thủy nguyên tố cùng hỏa nguyên tố. Hắn còn chưa khống chế được hai loại nguyên tố này trong hồ nước ẩn chứa năng lượng sinh mệnh nồng đậm như thế, làm sao lại đồng thời có hai loại quang nguyên tố cùng ám nguyên tố hoàn toàn khác biệt? đây quả thực là quá kỳ lạ. lúc này trung quanh dòng nước đột nhiên kịch liệt sóng gió nổi lên. sau đó hắn liền thấy lam hồ điệp to mọng đi tới bên cạnh mình. lam hiên vũ ở trong nước lại ở vào trạng thái vòng xoáy huyết mạch hấp thu năng lượng sinh mệnh. hắn lập tức cảm giác được một cách rõ ràng, tất cả quang nguyên tố cùng ám nguyên tố trong hồ nước đều tăng tốc hướng về phía lam hồ điệp dâng trào mà đi, tựa như trăm sông đổ về một biển. Lực hút vòng xoáy huyết mạch của hắn đều không có mạnh như lực hút trên người Lam Hồ Điệp. Thời gian trôi qua, trên người Lam Hồ Điệp xuất hiện biến hóa lần nữa, lông màu trắng đã hoàn toàn biến thành màu vàng kim, hoa văn màu lam sẫm thì hoàn toàn biến thành màu đen. Lúc này ngâm tại trong hồ nước nó nhìn qua trở nên uy nghiêm hơn mấy phần. Đây là nó là đang mượn quang nguyên tố cùng ám nguyên tố tu luyện ư? Chẳng lẽ nó là hồn thú loài hồ đồng thời có quang nguyên tố cùng ám nguyên tố ư? Nhưng tại trong trí nhớ Lam Hiên Vũ, cho dù là tại bên trong ghi chép của Sử Lai Khắc học viện, cho tới bây giờ cũng chưa từng xuất hiện dạng hồn thú này. Lam Hồ Điệp đến tuộc cùng là một hồn thú như thế nào? Lam Hiên Vũ tự hỏi vấn đề này Đồng thời mở to hai mắt nhìn Lam Hồ Điệp trước mặt Đúng lúc này Lam Hồ Điệp hướng hắn vào tới cúi đầu xuống đem hắn cõng tại trên lưng mình Ngay sau đó đột nhiên hướng chỗ sâu nhất trong hồ nước mà lao tới Lam Hiên Vũ lập tức cũng cảm giác được mối nguy Hắn là người dĩ nhiên không thể hô hấp tại dưới nước Bằng tu vi bản thân, ngắn ngủi nín thở là không có vấn đề Nhưng là một lúc sau, hắn vẫn là sẽ bị chết ngạt Mà lặn sâu xuống dưới. Áp lực nước khiến cho hắn cảm nhận được lực áp bách mạnh mẽ, trước ngực cực kỳ buồn bực. Lam Hiên Vũ nghĩ dâng lên, định rời khỏi phía sau lưng Lam Hồ Điệp để lên trên mặt nước hô hấp, nhưng lúc này lông dài trên lưng Lam Hồ Điệp cấp tốc quấn quanh ở trên người hắn, đưa hắn cố định không thể động đậy. Lam Hiên Vũ trong lòng kinh hãi, vô ý thức mong muốn thôi động hồn lực bản thân thoát khỏi, nhưng hắn tiếp theo một cái chớp mắt liền bình tĩnh lại, cũng không phải ai cũng có thể tại dưới trạng thái nguy hiểm giữ vững tỉnh táo. Lam Hiên Vũ sở dĩ có thể làm được là bởi vì hắn quen thuộc đủ loại tình huống đột phát. Mỗi khi như thế phải bình tĩnh mà suy nghĩ, điều này phải cảm tạ lão sư Ngân Thiên Phàm của hắn, cũng phải cảm tạ Đường Chấn Hoa. Thời điểm bị hai vị này lão sư ma quỷ này luyện tập, nếu như hắn không thể tại dưới trạng thái thống khổ giữ vững tỉnh táo, thì chỉ sẽ thảm hại hơn. Tại sau khi tỉnh táo lại, Lam Hiên Vũ đầu tiên nghĩ đến một vấn đề chính là, hắn dù như thế nào cũng không thể nào là đối thủ của Lam Hồ Điệp. Nói cách khác, nếu như Lam Hồ Điệp thật sự muốn gây bất lợi cho hắn, hắn là không có biện pháp nào. Dễ dỗ tự nhiên cũng không có bất cứ ý nghĩa gì, mà lại thấy thế nào lam hồ điệp đều không giống sẽ tổn thương hắn. Sau khi nghĩ rõ ràng hai điểm này, hắn tự nhiên là không dãy dụ nữa, mà là nỗ lực thôi động vòng xoáy huyết mạch chính mình hấp thu năng lượng sinh mệnh phía ngoài, đồng thời điều chỉnh khí tức của mình tận khả năng để cho mình có thể nín thở thêm một quãng thời gian. Lam hồ điệp cứ lặn sâu xuống, ngay tại lúc ý thức lam hiên vũ bắt đầu mơ hồ ở ngực có loại cảm giác muốn nổ tung, thì đúng lúc này lam hồ điệp đột nhiên hướng về phía trước sông lên xuyên qua một mảnh rong rêu. Vài giây đồng hồ về sau, nương theo lấy một tiếng nước chảy, nó trở Lam Hiên Vũ chui vào một cái huyệt động sáng ngời khô mát ở dưới nước. Bỗng nhiên có khả năng hô hấp, Lam Hiên Vũ lập tức từng ngụm từng ngụm mà thở. Hắn hiện tại chỉ cảm giác cả người mình cũng không tốt. Thật lâu hắn mới thở ra hơi, ngồi bệt xuống đất, nhìn Lam Hồ Điệp nói không ra lời. Âm thanh nũng nịu của Lam Hồ Điệp vang lên. "Ca ca, xin lỗi nha, muội quên huynh không thể hô hấp tại dưới nước, muội không phải cố ý nha." Thế nhưng theo âm thanh của nó, Lam Hiên Vũ một chút cũng không nghe ra nó lòng mang ải náy sau khi hô hấp đều đặn, hắn mới đánh giá đến tất cả chung quanh. Đây là một cái hang động rất lớn, có tới mấy trăm mét vuông. Bên trong thạch nhũ lởm chởm, một nửa tảng đá là màu đen, một nửa tảng đá khác là màu vàng kim. trong huyệt động còn có tinh thạch hoàn chỉnh lớn nhất màu xanh biếc. đó là sinh mệnh tinh thạch ư. cái này, cái này cũng quá lớn đi. còn có từng khối sinh mệnh tinh thạch to bằng cái thớt, trông chất như núi. lam hiên vũ nhìn chút tinh thạch này, không biết nên nói cái gì cho phải. hắn có khả năng khẳng định là bên trong hải thần hồ đều không có nhiều sinh mệnh tinh thạch như vậy. Ít nhất không có khối lớn như vậy Cho nên trong huyệt động này khí tức sinh mệnh là nhiều có thể nghĩ Đó là một dạng khí tức sinh mệnh nồng nặc giống hơi nước Cái này, đây là nơi nào Hắn cuối cùng có thể nói chuyện Lam Hồ Điệp hồn nhiên ngây thơ nói Là nhà của ta nhà Lam Hiên Vũ nhịn không được nói ra Nhà của ngươi thật đúng là một cái động phủ thần tiên Ở trong môi trường này mà tu luyện Hiệu quả có thể nghĩ Nơi này có khí tức sinh mệnh, quang nguyên tố, ám nguyên tố Nồng độ đều làm người ta nghẹn họng nhìn chân ch Lam Hiên Vũ hiện tại đại khái hiểu vì cái gì trên người Lam Hồ Điệp có hai loại nguyên tố quang minh cùng hắc ám, chỉ cần là nguyên tố tương hợp với người hoặc là hồn thú, tu luyện tại bên trong này nhất định sẽ làm ít công to. Lam Hồ Điệp cười híp mắt nói ra, đây là nơi cha muội chuyên môn làm ra cho muội. Cha nói để cho muội mang huynh tới nơi này tu luyện một chút, huynh thử một chút chứ, buổi sáng ngày mai muội lại tiễn huynh trở về. Thật lâu hắn mới thở ra hơi, ngồi bệt xuống đất, nhìn Lam Hồ Điệp nói không ra lời. "Được." Lam Hiên Vũ không chút do dự đáp ứng mặc dù bên trong huyết mạch hắn cũng không phải tất cả đều là quang nguyên tố cùng ám nguyên tố, mặc dù hồn kỹ hắn hiện tại chỉ có không chế thủy nguyên tố, hỏa nguyên tố cùng phong nguyên tố, nhưng hoàn cảnh nơi này tuyệt đối là thích hợp cho hắn tu luyện. tại đây tu luyện tuyệt đối hiệu quả hơn so với tu luyện tại hải thần hồ. tu luyện tại hải thần hồ một giờ liền cần ba cái huy chương màu vàng, tại nơi này chính là miễn phí. hắn thật sự là một giây đồng hồ đều không muốn lãng phí. hắn lập tức khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển hồn lực, huyết mạch chi lực bản thân. mặc dù hắn vô cùng trân quý cơ hội lần này. Nhưng hắn cũng không có vừa lên tới liền toàn lực hấp thu năng lượng sinh mệnh, mà là thử nghiệm thông qua huyết mạch chi lực dẫn dắt tới tham gia vào năng lượng nơi này. Có kinh nghiệm tu luyện tại Hải Thần Hồ, hắn biết vòng xoáy huyết mạch của mình tốt nhất là đem năng lượng sinh mệnh chuyển thành dạng khí, sau đó hóa thành năng lượng bản thân. Nơi này bên trong năng lượng sinh mệnh còn có thêm ám nguyên tố cùng quang nguyên tố. Tại bên trong quá trình hấp thu, Lam Hiên Vũ dần dần phát hiện chỗ ảo diệu của nơi này. Không thể nghi ngờ, quang nguyên tố cùng ám nguyên tố là hai loại nguyên tố hoàn toàn tương phản, đối lập mạnh mẽ lẫn nhau. Vậy tại sao chúng nó có thể tại đây chung sống hòa bình? Lúc trước huyết mạch màu vàng kim cùng huyết mạch màu bạc của Lam Hiên Vũ, là Nana thông qua vòng xoáy huyết mạch khiến cả hai sẽ không đụng chạm lẫn nhau mà bảo trì cân bằng. Tại bên trong này, năng lượng sinh mệnh hóa thành một vùng như biển rộng, quang nguyên tố cùng ám nguyên tố cùng cho vào trong đó. Chỉ có tại trong quá trình tu luyện, thời điểm người tu luyện hấp thu năng lượng sinh mệnh, chút quang nguyên tố cùng ám nguyên tố này mới có thể lộ ra. Đổi lại là người khác, khẳng định không có cách nào tại bên trong này mà tu luyện. Bởi vì khi quang nguyên tố cùng ám nguyên tố lộ ra tiếp xúc lẫn nhau, rất có thể sẽ dẫn phát chuyện kinh khủng, nhưng Hạch Tâm Vòng Xoáy Huyết Mạch của Lam Hiên Vũ liền có hai loại quang nguyên tố cùng ám nguyên tố, cho nên hắn tại trong lúc tu luyện ở đây, huyết mạch bản thân kim, ngân cũng sẽ không nhận ảnh hưởng quá lớn, ngược lại sẽ hấp thu năng lượng sinh mệnh, tăng cường huyết mạch chi lực. Quang nguyên tố cùng ám nguyên tố kia sẽ bị Hạch Tâm bảy màu chính giữa vòng xoáy huyết mạch hấp thu vào bên trong, từ đó tăng cường Hạch Tâm Vòng Xoáy Huyết Mạch. Lam Hiên Vũ trước kia lúc tu luyện, cũng hấp thu qua nguyên tố khác trong không khí nhưng không có cảm giác được chúng nó có trợ giúp gì nhiều đối với hạch tâm vòng xoáy huyết mạch của mình hiện tại hắn mới hiểu được đó là bởi vì trong không khí những nguyên tố thủy hỏa thổ phong ánh sáng bóng tối không gian này không đủ nồng đậm tại trong huyệt động này qua nguyên tố cùng ám nguyên tố nồng đậm vô cùng trực tiếp liền thành thuốc bổ tốt nhất cho hạch tâm vòng xoáy huyết mạch của hắn hắn có thể rõ ràng cảm giác được nó đang thong thả tăng cường cái này khiến hắn mừng rỡ hắn tại bên trong quá trình tu luyện vòng xoáy huyết mạch không chỉ muốn hấp thu năng lượng sinh mệnh để tăng cường huyết mạch chi lực Còn phải hấp thu bảy đại nguyên tố tới tăng cường hạch tâm vòng xoáy huyết mạch của bản thân. Hạch tâm bảy màu ở giữa vòng xoáy huyết mạch hẳn là có trình độ nhất định với huyết mạch long thần. Mặc dù không đủ thuần túy, nhưng chỉ cần không ngừng mà tích lũy cùng tăng lên, liền sẽ trở nên càng ngày càng thuần túy, mang cho mình chỗ tốt tự nhiên cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Ít nhất có thể làm cho long thần biến của chính mình duy trì thời gian lâu một chút. Nghĩ tới đây, Lam Hiên Vũ đột nhiên ngừng lại, mở hai mắt ra. Hắn vừa mở mắt liền giật nảy mình, bởi vì Lam Hồ Điệp liền phủ phục ở trước mặt hắn. Cái đầu to lớn lông xù cách thân thể của hắn chỉ có một thước, có thể đụng tay đến. Lúc này Lam Hồ Điệp đang gục ở chỗ này hô hấp đều đều, cái tên này căn bản không có tu luyện mà là đang ngủ. Trên mặt Lam Hiên Vũ lộ ra một vệt ý cười, theo trong vòng tay chữ vật nắm ra một chuỗi thiên tử quả. Hoàn cảnh nơi này đặc thù như thế, không hề nghi ngờ là nơi tốt nhất dùng thiên tài địa bảo. So với hắn phải tốn huy chương hấp thu tại bên trong Hải Thần Hồ, chẳng thà nhân cơ hội này ngay ở chỗ này hấp thu là được. Lam Hồ Điệp nói mỗi người có khả năng ăn ba quả, chính mình cũng đừng có lòng tham ăn trước một quả thử một chút hiệu quả xem sao. Dạo này là tương đối vững chắc. Ngay sau đó, Lam Hiên Vũ hái một trái thiên tử quả màu xanh tím. Thiên tử quả nhìn qua không lớn, vào tay lại chịu nặng. Bên trong tựa hồ có quang mang như ẩn như hiện lập lè. Lam Hiên Vũ đưa nó đút vào trong miệng, chưa kịp nhấm nuốt nó, thì vỏ trái cây cũng đã tan ra. Một cỗ mùi vị có chút cay nồng lập tức thuận theo ếch hầu mà xuống. Trong chốc lát, một cỗ nhiệt năng trong nhé mắt truyền khắp toàn thân. Mồ hôi trước tiên theo trong lỗ chân lông Lam Hiên Vũ bốc lên hướng ra phía ngoài. Hắn chỉ cảm giác cả người mình giống như là bị nhen lửa lên vậy. Hồn lực sôi trào, vòng xoáy huyết mạch cũng đang nhanh chóng xoay tròn. Ngọn lửa vô hình lan tràn đến mỗi một chỗ thân thể của hắn, điên cuồng nung nóng lấy thân thể của hắn. Lam Hiên Vũ phát hiện mình không động đậy được, không chỉ thân thể của hắn đang bị cháy, ngay cả tinh thần chi hải cũng bị cháy. Toàn bộ tinh thần chi hải đã biến thành một mảnh biển lửa, dược lực thật mãnh liệt. Lam Hiên Vũ có chút hối hận, hẳn là nên hỏi Lam Hồ Điệp trước một chút lại an sau. Giờ khắc này hắn chỉ có thể cắn chặt răng miễn cưỡng khống chế vòng xoáy huyết mạch chính mình kéo dài xoay tròn hấp thu năng lượng sinh mệnh trong không khí ở trong quá trình này toàn thân lam hiên vũ dần dần đau kịch liệt tựa hồ cả người đều hòa tan từ bên ngoài da của hắn đã biến thành đến mức một mảnh đỏ bừng có hào quang nhàn nhạt, nhạt ở trong cơ thể hắn lưu truyền trong không khí năng lượng sinh mệnh tựa như trăm sông đổ về một biển hướng hắn hội tụ trong huyệt động những viên sinh mệnh tinh thạch tại thời khắc này đều phát sáng lên tất cả ánh sáng nguyên tố ám nguyên tố tại đây một cái chớp mắt trở nên dâng lên cuồng bạo đều hướng phía lam hiên vũ dâng trào mà đi Lúc này Lam Hồ Điệp có chút mờ mịt mở ra mắt to, vô thức nhìn về hướng Lam Hiên Vũ trước mặt. Nóng quá, nóng quá, làm sao lại nóng như vậy? Nó đưa lên móng vuốt, muốn chạm đến Lam Hiên Vũ, nhưng lại không dám. Nhìn Lam Hiên Vũ toàn thân đỏ bừng, thời gian này nó không khỏi có chút không biết làm gì. Đúng lúc này bên trong tinh thần chi hải nó vang lên một âm thanh. Tu luyện, cảm thụ hắn, dẫn dắt bản thân khí tức của con cùng hắn tương hợp, ăn vào cái thứ quả sinh mệnh mà hắn đã đưa cho con. Lam Hồ Điệp thì thào nói nhanh, tận dụng thời cơ. Cha Quả kia sẽ giúp biến hóa khí tức, là con muốn cho cha mà. Cha không phải nói nó rất tốt ư? Nghe lời cha đi. Âm thanh trong đầu của nó trở nên uy nghiêm hơn rất nhiều. Lam Hồ Điệp có chút ủy khuất dùng móng vuốt một túm ở bên người, mở ra một cái không gian màu bạc, đem móng vuốt thò vào. Nó năm lấy cái hộp đựng sinh sinh bất tức quả của Lam Hiên Vũ cho nó, lấy ra ngoài. Nó hỏi lần nữa, "Cha, thật sự phải ăn ư? Nhanh lên, không được lãng phí cơ hội." Khí tức trên người hắn đối với dẫn dắt huyết mạch của con có trợ giúp cực lớn để con chân chính thức tỉnh huyết mạch. Cha vô phương hoàn thành chuyện này tương lai phải nhờ vào con để hoàn thành. Cái âm thanh kia trở nên có chút gấp rút. Lam Hồ Điệp chưa từng nghe qua phụ thân dùng dạng ngữ khí này nói chuyện với mình. Nó không dám chễ nãi, tranh thủ thời gian mở hộp ra, đem sinh sinh bất tức quả bên trong ngậm vào trong miệng. Lập tức năng lượng sinh mệnh nồng đậm truyền khắp toàn thân nó. Còn có một số năng lượng sinh mệnh bình thường bên ngoài truyền vào trong thân thể. Lúc này chỗ ngực Lam Hiên Vũ vòng xoáy huyết mạch ánh sáng như ẩn như hiện bên trong quang mang bảy màu lưu chuyển, tản mát ra khí tức huyết mạch của hắn. Nóng quá đi mất. Lam Hiên Vũ phát hiện mặc dù tinh thần chi hải mình cũng đang thiếu đốt, nhưng giờ khắc này hắn vô cùng tỉnh táo, có thể cảm giác được một cách rõ ràng mỗi một phần biến hóa của thân thể. Thân thể thật giống như là đang hòa tan, tất cả kinh mạch, xương cốt thậm chí mặt ngoài nội tạng đều xuất hiện dấu hiệu nhỏ xíu hòa tan. Càng đáng sợ chính là, tựa hồ cả hồn lực của mình cũng đang hòa tan. Khác biệt duy nhất chính là vòng xoáy huyết mạch, bên trong vòng xoáy huyết mạch, huyết mạch kim, ngân đang thiếu đốt, ở chính giữa quang mang bảy màu huyết mạch long thần cũng đang thiếu đốt. Lúc đang thiếu đốt Huyết mạch chi lực của hắn chuyển hóa tốc độ rõ ràng đang tăng nhanh, so lúc trước chọn vẹn nhanh mấy lần, cho tới nay, huyết mạch long thần của hắn tốc độ tăng lên vô cùng chậm, chỉ từng có một lần tăng lên tương đối nhanh, nhưng bây giờ hạch tâm vòng xoáy huyết mạch cũng chỉ chiếm thể tích một phần ngàn toàn bộ vòng xoáy huyết mạch. Mặc dù như thế, cũng đã có thể chống đỡ hắn hoàn thành long thần biến, mà giờ khắc này hắn có thể rõ ràng cảm giác được hạch tâm vòng xoáy huyết mạch này đang thay đổi mạnh. Nhìn nó đang thay đổi mạnh, Lam Hiên Vũ cảm thấy giờ khắc này tất cả thống khổ chính mình cũng có thể chịu được. Đây là chuyện khó khăn hạng gì? Mỗi lần tại Hải Thần Hồ hấp thu hàng loạt năng lượng sinh mệnh, đi qua chính mình không ngừng chuyển hóa, hồn lực sẽ mạnh lên, huyết mạch chi lực cũng sẽ mạnh lên. duy chỉ có hạch tâm vòng xoáy huyết mạch này tốc độ mạnh lên không nhanh. Nana đã nói với hắn, đây không phải chuyện nóng này, cần phải không ngừng mà tăng lên huyết mạch chi lực, khiến hai loại huyết mạch dần dần dung hợp. Từ khi có khối lân phiến Long Thần kia, hai loại huyết mạch kia của hắn sẽ không đụng vào nhau, đây đã là trạng thái rất tốt. Lúc này hắn phát hiện tác dụng lớn nhất của Thiên Tử Quả ở chỗ. Hiện tại hắn hấp thu năng lượng sinh mệnh vào bên trong thân thể, tất cả năng lượng đều tập trung để tăng lên vòng xoáy huyết mạch, tăng lên huyết mạch long thần. Bình thường đều là vòng xoáy huyết mạch toàn thể tăng lên, huyết mạch long thần tăng lên chậm nhất. Giờ phút này cũng chỉ có huyết mạch long thần tại tăng lên. Năng lượng khác đều đang hướng nó mà chuyển hóa, bao gồm cả hắn theo trong không khí hấp thu năng lượng sinh mệnh, quang nguyên tố, ám nguyên tố. Thiên tử quả thật không hổ là thiên tài địa bảo có thể làm cho huyết mạch trở nên tinh khiết. Loại này nếu là đặt ở trung tâm trao đổi mà bán, không biết có thể bán bao nhiêu tiền khẳng định không phải số lượng nhỏ, mình còn có mười mấy trái thiên tử, đúng là phát tài rồi. Bất quá nếu như mỗi người có thể ăn ba quả cũng không còn mà bán, mười mấy quả cũng là vừa đủ cho đồng bạn. chút suy nghĩ phân loạn này theo trong đầu hắn chợt lóe lên, rất nhanh hắn liền đắm chìm trong tu luyện, yên lặng cảm thụ được thân thể của mình biến hóa. Hắn cũng không biết là lân phiến long thần ở bộ ngực hắn lúc này toát ra quang thải hoa mỹ, quang mang bảy màu theo trước ngực hắn phát ra chiếu dọi trên người lam hồ điệp đang nhắm mắt tu luyện. Trên người Lam Hồ Điệp ánh sáng màu vàng kim cùng màu đen cũng biến thành càng thêm sáng chói Một người một hổ liền tại dạng trạng thái này mà tu luyện, chậm rãi biến hóa. Tại trụ sở nghỉ ngơi của Sử Lai khắc Học Viện, Lưu Phong, Đồng Thiên Thu, Lam Mộng Cầm, Đường Vũ Cách cùng một chỗ tìm tới Tiếu Khải. Lão Sư, Hiên Vũ vẫn chưa về, không có sao chứ. Lúc này đêm đã khuya, nhưng Lam Hiên Vũ vẫn chưa có trở về. Lưu Phong có một chút biến hóa kỳ dị, mặt ngoài làn da có một chút hoa văn màu bạc nhạt nhạt. Đây là bởi vì hắn đã cử hành dung hợp nghi thức cùng Kinh Cức Long. Do tu vi chưa tăng lên tới ngũ hoàn, cho nên chỉ có thể dùng phương thức đặc thù này khiến Kinh Cức Long dung nhập trong cơ thể. Chờ hắn tu luyện tới 50 cấp, có thể sơ bộ dung hợp cái hồn kỹ thứ nhất của Kinh Cức Long. Đến khi đó chút hoa văn màu bạc này liền sẽ tan biến. Đối với tên đệ tử này của chính mình, Tiêu Khải hiện tại là càng ngày càng hài lòng. Lưu Phong chịu nỗ lực, so với người khác đều càng thêm liều mạng tực lực bởi vì Lam Hiên Vũ đã thức tỉnh võ hồn Bạch Long Vương mà đã tăng lên, hắn có điều kiện được trời yêu ái như thế, tiền đồ bất khả hạn lượng. Lần này hắn lại dung hợp hồn linh kinh cực Long, tốc độ tăng lên tu vi tất nhiên sẽ lần nữa tăng tốc, nhất định có thể rất nhanh sẽ trưởng thành. Đường Vũ Cách cũng có biến hóa, thay đổi lớn nhất ở chỗ màu sắc của tóc. Lúc này nàng mái tóc dài một nửa là màu đen, một nửa khác là màu trắng, chính là màu sắc của âm dương hỗn độn điểu. Năm nhất có thể nói hoàn thành một lần toàn thể biến hóa không có đạt được hồn thú công nhận, hiện tại cũng chỉ còn lại có Lam Hiên Vũ, Lam Mộng Cầm, Đống Thiên Thu, Gia Vũ cùng với Nguyên Ân Huy Huy đi cùng tinh linh nữ vương. Toàn lớp 36 người, có 31 người được hồn thú tán thành, có được hồn linh. Loại tình huống này tại trong lịch sử Sử Lai khác học viện mấy trăm năm này đều chưa từng có. Cho nên hôm nay Tiêu Khải tâm tình rất tốt, thậm chí có thể nói là hưng phấn, nhưng cũng có lúc còn mang theo một chút thất lạc nhàn nhạt, nhạt. Chính mình lúc trước làm sao lại không có vận khí như vậy. Sau khi Lưu Phong dung hợp hồn linh trở về, liền đem tình huống lúc đó nói cho Tiêu Khải mặc dù Tiểu Khải cũng không rõ ràng đây là có chuyện gì, nhưng có một chút hắn là biết học viên năm nhất có thể được nhiều hồn thú như vậy tán thành, rõ ràng là có quan hệ trực tiếp cùng Lam Hiên Vũ mới khiến cho cả lớp có thu hoạch to lớn như vậy. Chẳng qua là không biết vì cái gì Lam Hiên Vũ lại không có hồn linh. Lúc này Tiểu Khải nói: Hồn thú cùng Hiên Vũ rất thân cận, mà lại dựa theo hồn thú cùng chúng ta ký kết khế ước, chúng nó không thể chủ động gây tổn hại cho chúng ta. Hùn chi còn có uông các chủ tại đây, các em yên tâm đi, đều trở về tu luyện đi. Còn có một ngày nữa là cử hành nghi thức độ kiếp, hôm nay tới tinh cầu tinh linh, thu hoạch của các em rất lớn, nên lắng động thật tốt, tu luyện thật tốt, tranh thủ sớm ngày chân chính dung hợp cùng hồn linh. Đến lúc đó, các em sẽ có tiến một bước lớn, cũng là chân chính bắt đầu tốc độ cao mà trưởng thành. Nghĩ đến đây, chính mình là chủ nhiệm lớp, Tiêu Khải thật hưng phấn. Sau khi trở về, đãi ngộ của hắn hẳn là sẽ có chỗ đề cao. Mặc dù những hài tử này tốc độ trưởng thành cao cũng không có liên quan quá nhiều cùng hắn, nhưng bất kể nói như thế nào, hắn cũng là chủ nhiệm lớp của bọn hắn. Đồng Thiên Thu có chút lo lắng nói, nhưng đã trễ như thế mà hắn vẫn chưa về. Hồn thú dù sao vẫn là hồn thú. Tiêu Khải nói: Các em đi về trước đi, ta đi tìm các chủ xem một chút các chủ nói thế nào. Cảm ơn lão sư. Tiêu Khải để bọn hắn rời đi, chính mình thì đi tới nơi ở của Uông Thiên Vũ. Không chờ hắn gõ cửa, cửa phòng liền tự động mở ra, bên trong truyền ra âm thanh Uông Thiên Vũ. Vào đi. Tiêu Khải vội vàng đi vào, cung kính hành lễ nói: Bái kiến các chủ. Uông Thiên Vũ đang ngồi ở trước bàn đọc sách, tựa hồ là đang nhìn cái điển tích gì đó. Uông Thiên Vũ bình thản nói ra: "Được rồi, không cần nhiều lễ nghi như vậy, ngồi đi." Tiêu Khải lúc này mới ngồi xuống, lại chỉ ngồi nửa cái mông. Đối mặt với vị các chủ này, hắn là kính sợ từ đáy lòng. Toàn bộ xử lai khác học viện, bọn vãn bối như hắn có người nào là không kính sợ vị các chủ nóng nảy này cơ chứ? Uông Thiên Vũ cầm sách trong tay để lên bàn, quay người nhìn về phía Tiêu Khải, mỉm cười nói: "Đã trễ như vậy, có chuyện gì không?" Tiêu Khải nói: "Lam Hiên Vũ còn chưa có trở lại, tất cả mọi người có chút bận tâm, ngài xem." Uông Thiên Vũ khoát tay áo Không có việc gì. Là hổ vương mang hắn đi, nói không chừng với hắn mà nói vẫn là một lần cơ duyên. Hổ vương là người nối nghiệp mà thú thần đế thiên tuyển ra. Vô luận là thú thần đế thiên có độ kiếp thành công hay không. Thú thần đời sau sẽ là vị hổ vương này. Trước khi bắt đầu nghi thức độ kiếp lần này, đế thiên liền sẽ tuyên bố chuyện này. Tiêu Khải còn chưa biết tin tức này. Không hề nghi ngờ, đây là việc lớn của thế giới hồn thú. Thật không ngờ tên bạch hổ nói tiếng người này lại là thú thần đời sau. Uông Thiên Vũ nói không nghĩ tới tên tiểu tử lam hiên vũ này vậy mà có quan hệ tốt cùng một đời thú thần mới hôm nay học viên năm nhất có thể có được nhiều hồn thú tán thành như vậy đoán chừng cũng có quan hệ cùng điểm này tiêu khải nói ý của ngài là nói là hồ vương khiến những hồn thú kia lựa chọn học viên chúng ta ư uông thiên vũ nhẹ gật đầu nói hẳn là dạng này nhãn tình tiêu khải sáng lên vậy ngài nói hồ vương có thể thành hồn linh của hiên vũ hay không uông thiên vũ bật cười nói ngươi nghĩ hay thật hồ vương là một đời thú thần mới là tuyệt không có khả năng trở thành hồn linh của bất luận người nào nó phải tọa chấn thế giới hồn thú, được các vị tiền bối phụ tá sẽ dần dần khống chế tất cả. trong tương lai vài vạn năm, thậm chí càng xa hơn, sẽ dẫn đầu hồn thú sinh tồn mãi mãi. làm sao lại có thể hóa thân thành hồn linh cơ chứ? muốn nói có cơ hội, chẳng thà suy đoán một thoáng lựa chọn cuối cùng của thú thần đế thiên. nếu như hắn độ kiếp thành công, tự nhiên là vạn sự đại cát. nếu như thất bại, hắn có thể sẽ lựa chọn trở thành hồn linh. bất quá, hắn kiêu ngạo như vậy, cũng có thể là cứ như vậy rời đi. tiêu khải nói, hiên vũ không có nguy hiểm gì chứ. Tiểu tử này luôn có thể làm ra một ít chuyện nha." Uông Thiên Vũ khoát khoát tay nói, "Đây chính là Hổ Vương, Hiên Vũ không có việc gì đâu. Hổ Vương là thú thần chuyên môn bồi dưỡng ra được, nghe nói là dị trùng của thiên địa, có huyết mạch viễn cổ cực kỳ đặc thù. Cụ thể là tình huống như thế nào ngay cả chúng ta đều không rõ ràng, chỉ biết là theo nó sinh ra đến bây giờ bất quá chỉ là ngàn năm mà thôi, nhưng tu vi lại đã vượt qua năm vạn năm, tốc độ phát triển cực nhanh." Là thú thần Đế Thiên chủ động báo cáo cho liên bang, xác nhận nó là người nối nghiệp. Tiêu Khải nói, Vậy năng lực của hổ vương này là cái gì?" Uông Thiên Vũ lắc đầu nói, cũng không rõ ràng, bởi vì hổ vương chưa bao giờ ra tay. Thời điểm hôm nay thấy nó, ta dùng thần thức thăm dò, nhưng kỳ quái là, thần thức của ta vậy mà đều vô phương nhìn thấu nó, chỉ có thể cảm giác được huyết mạch của nó vô cùng đặc thù, cực kỳ cao quý, tựa hồ là lực lượng huyết mạch che lại cho nó, khiến thần thức của ta không cách nào thấy rõ. Tiêu Khải giật mình nói, "Ngài đều không cách nào thấy rõ ư?" Uông Thiên Vũ cười cười, "Nếu là có thể một thoáng liền thấy rõ." Thú thần liền sẽ không cho phép hổ vương xuất hiện tại trước mặt chúng ta. Hiện tại xem ra, vị hổ vương này muốn trưởng thành còn cần không ít thời gian, không phải một lần là xong. Muốn đạt tới thành tựu như đế thiên càng là không biết phải bao lâu. Mặc dù chúng ta bây giờ cùng hồn thú là chung sống hòa bình, nhưng cũng phải chú ý không thể để cho hồn thú trở nên quá cường đại ảnh hưởng đến chúng ta. Bảo trì cân bằng là tốt rồi." Tiêu Khải nhẹ gật đầu nói, "Nếu Hiên Vũ không có việc gì, Vãn Bối sẽ không quấy rầy ngài nghỉ ngơi." Nói xong, hắn đứng người lên liền cáo từ. Uông Thiên Vũ lại nói, Ngươi đừng vội đi, vừa vặn ta có chuyện muốn thương lượng với ngươi một chút. Sao cơ? Tiêu Khải có chút kinh ngạc lần nữa ngồi xuống, dùng thân phận các chủ thương lượng với chính mình ư? Uông Thiên Vũ mỉm cười, "Là một vị lão sư chủ nhiệm lớp, ngươi là rất hợp cách." Chẳng qua là một câu đánh giá, liền để Tiêu Khải có loại cảm giác lệ nóng doanh trọng. Đây chính là phó các chủ hải thần các tán thành đối với mình. Tiêu Khải có chút kích động nói ra, "Đây đều là việc Vãn Bối phải làm. Kỳ thật Vãn Bối cũng không có làm cái gì, là bọn nhỏ quá ưu tú." Uông Thiên Vũ nói, Ngươi không cần khiêm tốn, dĩ nhiên, tiểu gia hỏa Lam Hiên Vũ kia cũng đúng là đặc thủ. Nếu bọn hắn đặc thủ như thế, chúng ta liền phải cho bọn hắn đãi ngộ đặc thủ. Sự lai like khác học viện chúng ta không sợ nhất liền là từ bên trong học viên tạo ra quái vật. Đối đãi với quái vật liền phải có phương thức bồi dưỡng đối đãi với quái vật. Vừa rồi ta cùng các chủ đã thương lượng qua, chúng ta quyết định đối với năm nhất các ngươi tiến hành một chút nếm thử hoàn toàn mới. Tiêu Khải vội vàng nói, "Vâng, xin nghe ngài phân phó." Nếm thử hoàn toàn mới không thể nghi ngờ mang ý nghĩa nghiêm về tài nguyên. Đây tuyệt đối là chuyện thật tốt, Uông Thiên Vũ nói, hiện tại lớp các ngươi tuyệt đại bộ phận học viên đều có được hồn linh chân chính, mà lại đều là hồn linh cấp độ vạn năm trở lên, chuyện này đối với bọn hắn có trợ giúp lớn, chờ tu vi của bọn hắn đi đến cảnh giới tiếp theo, thực lực tất nhiên sẽ toàn thể tăng lên, nhưng chúng ta không thể chờ cho đến lúc đó, mà là hiện tại liền muốn thực hiện một cái phương thức giáo dục đặc thù đối với bọn hắn, chúng ta chuẩn bị biến lớp các ngươi trở thành lớp thí nghiệm, thống nhất tiến hành dạy học đặc thù, để nghiệm chứng một cái kế hoạch của học viện nhiều năm trước đó, kế hoạch này đã sớm lập hồ sơ Chẳng qua là từ đầu đến cuối chưa có tìm được lớp thích hợp để áp dụng. Lớp các ngươi ưu thế lớn nhất không phải lần này thu được nhiều hồn linh, mà là đoàn kết. Một tập thể đoàn kết là tiền đề cơ bản nhất để chúng ta hoàn thành kế hoạch này. Tiêu Khải hưng phấn mà nhìn Uông Thiên Vũ, "Lớp thí nghiệm ư? Cái thí nghiệm kia phương hướng là gì ạ?" Uông Thiên Vũ mỉm cười nói, "Lớp thí nghiệm tinh chiến, tính chiến ư?" Lúc này trong động quái Lam Hiên Vũ cũng không biết là lúc nào trên người mình đã không có cái loại cảm giác nóng rực này nữa. Thời điểm đem ý thức của hắn dần dần trở về, chỉ cảm thấy thân thể của mình có loại cảm giác cứng ngắc khó có thể hình dung. Hắn vô thức bỗng nhúc nhích thân thể của mình, lập tức, liên tiếp âm thanh đùng đùng không dứt theo toàn thân các nơi vang lên, tựa như từng nơi trên thân thể đều đang tê liệt, nhưng lại một chút cũng không đau. Ngược lại nương theo lấy tiếng vang truyền đến, cảm giác cứng ngắc trên người bắt đầu biến mất. Lam Hiên Vũ vô thức mở ra hai con ngươi, lập tức phát hiện trên người mình tựa hồ có đồ vật gì đó đang chọc ra. Đó là một ít mảnh da màu xám nhạt, theo thân thể của hắn hoạt động, bắt đầu phốc phốc rơi xuống, không chỉ là tại mặt ngoài làn da, thậm chí trong thân thể đều có loại cảm giác này, vòng xoáy huyết mạch chậm chạp vận chuyển, hồn lực đã nương theo lấy thân thể của hắn di động mà vận chuyển, đem cái cảm giác cứng ngắc kia dần dần biến mất, lúc này Lam Hiên Vũ bắt đầu cảm giác toàn thân mình đều trở nên đặc biệt khoan khoái, cùng trên người hắn còn có những tạp chất như là rỉ sắt bị bong ra từng mảng, rỉ sắt còn có trên y phục của hắn, đồng phục đã hóa thành mảnh vỡ nương theo lấy hắn đứng dậy tất cả rơi xuống. Kaka xấu hổ quá đi mất. Lam Hổ Điệp không biết lúc nào cũng đã vừa tỉnh lại. Lúc này đang dùng một đôi hổ trảo bịt kín mắt của mình. Tuy nhiên cũng không phải bịt hẳn mà còn một khe hở ti hí ra. Lam Hiên Vũ cũng là quẫn bách, vội vàng một cái thả người chạy đến đằng sau mấy tảng sinh mệnh tinh thạch. Từ bên trong vòng tay chữ vật chính mình lấy ra một bộ đồng phục mới mặc lên người. Thân thể di động, hắn cũng phát hiện biến hóa. Đầu tiên biến hóa lớn nhất đúng là vòng xoáy huyết mạch. Hắn phát hiện vòng xoáy huyết mạch của mình nhỏ hơn so với lúc trước trọn vẹn nhỏ hơn hơn một nửa như là vòng xoáy mặc dù nhỏ đi, nhưng giảm bớt cũng chỉ có huyết mạch chi lực màu vàng cùng màu bạc. Nếu như nói, ban đầu huyết mạch bảy màu của long thần chỉ có 1 phần ngàn, như vậy, nương theo lấy vòng xoáy thu nhỏ lại hơn nữa màu sắc rực rỡ gia tăng, hiện tại tựa hồ đã có thể có 1% rồi. Bây giờ thu nhỏ lại gấp đôi thể tích, nói cách khác, huyết mạch bảy màu của hắn vậy mà chợt vẹn tăng lên gấp 5. Cái này lại để cho Lam Hiên Vũ lập tức hưng phấn lên. Huyết mạch long thần tăng lên gấp 5 lần, long thần biến chính mình có thể tiếp tục tăng lên thời gian được gấp 5 lần hay không đây? Tại trạng thái Long Thần biến, lực chiến đấu của hắn không thể nghi ngờ có thể tăng cường trên phạm vi lớn, nhất là đem hai loại huyết mạch chi lực cùng hồn kỹ chính mình dung hợp cùng một chỗ, còn có thể vận dụng ra Thiên Thánh Liệt Uyên Kích, lại để cho hắn chính thức có được thực lực có thể chiến đấu cùng hồn sư ngũ hoàn. Hơn nữa Thiên Thánh Liệt Uyên Kích có đặc tính bỏ qua phòng ngự, tuyệt đối đúng là rất cường hãn, nhưng thời điểm lúc trước vận dụng Thiên Thánh Liệt Uyên Kích, hắn tiếp tục có thể tác chiến thời gian cũng chỉ có 10 giây. Nếu đối thủ bắt đầu phát hiện đặc tính của Thiên Thánh Liệt Uyên Kích, không cận chiến với hắn Hắn thậm chí cũng không dám đơn giản vận dụng Thiên Thánh Liệt Uyên kích, bởi vì 10 giây là như chỉ thoáng qua một cái, hắn cơ bản cũng bị phế đi, nếu như lúc này kéo dài thời gian, không nói gấp 5 lần, gấp 3 cũng là tốt lắm rồi. Đúng lúc này Lam Hiên Vũ lại phát hiện chính mình có một cái biến hóa. Tại trong quá trình mặc quần áo, hắn tự nhiên vô thức cúi đầu xuống. Hắn kinh hỉ phát hiện, Lân Phiến Long Thần chỗ ngực chính mình đã thay đổi, đã nhiều thêm rồi. Ban đầu Lân Phiến Long Thần chỉ có một cái, cũng không biết lúc nào, cũng đã biến thành 3 cái, ba cái lân phiến giống như đúc ba cái lân phiến long thần hiện ra xếp theo hình tam giác tại chỗ bộ ngực hắn tản ra vầng sáng bảy màu nhàn nhạt, nhạt không hề nghi ngờ cái này có ý nghĩa là huyết mạch long thần của hắn trở nên càng cường đại hơn rồi thiên tử quả mang đến chỗ tốt quả thực không cách nào dùng giá trị để cân nhắc thật là quá tuyệt vời nếu lại ăn hai quả còn lại còn có thể có hiệu quả như vậy không nếu mà có hiệu quả như vậy đó mới là chuyện tốt nhất mặc quần áo tử tế một lần nữa trở lại trước mặt lam hồ điệp lam hiên vũ tự đáy lòng nói thiên tử quả của muội hiệu quả thật là quá tốt Huyết mạch của ta quả nhiên được tinh khiết hơn rồi. Hồ Điệp, thật sự mỗi người chỉ có thể ăn ba quả thôi ư? Lam Hồ Điệp gật đầu, ánh mắt có chút như tên trộm nhìn Lam Hiên Vũ, mở chừng hai mắt nói: "Đúng rồi, chỉ có thể ăn ba quả, hơn nữa hiệu quả một quả sau không bằng một quả trước. Nếu lại ăn quả thứ tư, căn bản cũng không có hiệu quả gì. Một quả sau không bằng một quả trước ư?" Cái này quả thực là lại để cho Lam Hiên Vũ có chút thất vọng, bất quá hắn rất nhanh đã bình thường trở lại. "Nào có nhiều chuyện tốt như vậy, đây đã là coi như không tệ rồi." Hơn nữa mình còn có tử tiên linh chi 10 vạn năm con chưa ăn đây này, thời điểm tu vi sắp sửa đột phá cấp 40 lại ăn nó. Đã có lần này huyết mạch được tinh khiết hơn, đột phá cấp 40 có lẽ không có vấn đề gì rồi. Vừa nghĩ, hắn ngưng thần nội thị, cẩn thận cảm thụ thoáng một phát biến hóa thân thể của mình. Hồn lực biến hóa không lớn, cùng ban đầu không kém bao nhiêu. Vòng xoáy huyết mạch chỉnh thể thu nhỏ lại, chỉnh thể năng lượng thiếu đi, nhưng nguyên nhân là bởi vì tại trong quá trình tinh khiết đối với huyết mạch chi lực đã tiêu hao quá lớn. Tại đây có năng lượng sinh mệnh nồng đậm như thế, Tu luyện thời gian dài như vậy rồi chẳng những không có cảm giác trướng bụng, trái lại còn thấy thiếu hụt rồi. Có thể thấy được tại trong quá trình tinh khiết huyết mạch, tiêu hao đối với năng lượng sinh mệnh bản thân mình cùng với năng lượng sinh mệnh bên ngoài là lớn đến bao nhiêu. Đáng tiếc không thể một mực ở chỗ này tu luyện, nói cách khác có lẽ có thể rất nhanh khôi phục lại. Đúng rồi, bây giờ là lúc nào rồi hả? Linh hồn Lam Hiên Vũ dùng mình một cái. Hắn cũng không biết mình cùng Lam Hồ Điệp đã đi bao lâu. Lão sư cùng đồng bạn khẳng định là rất lo lắng. Lam Hiên Vũ vội vàng hướng Lam Hồ Điệp hỏi. Hồ Điệp Chúng ta ở chỗ này tu luyện bao lâu rồi? Ta còn cần phải trở về nữa nha." Lam Hồ Điệp nói, hẳn là giữa trưa ngày thứ hai rồi, không có chuyện gì đâu, cha muội ngày mai mới độ kiếp. Cha của muội độ kiếp ư? Lam Hiên Vũ sừng sốt một chút, ngay sau đó toàn thân kịch chấn, thất thành nói: "Ngươi, cha của muội là thú thần đế thiên ư?" Lam Hồ Điệp mở trừng hai mắt, "Đúng vậy nha. Huynh không biết ư? Ngày hôm qua huynh không phải nhìn thấy cha muội rồi ư?" Lam Hiên Vũ trợn mắt há hốc mồm nhìn nàng, "Ta làm sao mà biết được? Hắn lúc ấy là hình thái hình người." Thế nhưng mà thế nhưng mà cha của muội là rồng, muội lại là hổ. Rồng là như thế nào sinh ra hổ đây?" Lam Hồ Điệp sửng sốt một chút nói, muội cũng không biết nha. Dù sao cha của muội nói muội là linh chủng trời sinh, là cha muội đem muội tha nghén đi ra. Muội không có mẹ, chỉ có cha. Lam Hiên Vũ tuy nhiên không rõ là chuyện gì, nhưng là như trước là cực kỳ rung động. Vị trước mặt này dĩ nhiên là con gái của thú thần Đế Thiên, khó trách nàng sẽ là hổ vương. Nói cách khác, ngày hôm qua chính mình nhìn thấy Kim Nhãn Hắc Long Vương chính là trung niên tóc đen kia. Dĩ nhiên cũng là hồn thú chi vương của cả thế giới. Sắp độ kiếp, tu vi cao tới 90 vạn năm. Hắn vạn vạn lần không thể tưởng được, chính mình tại lúc đó vậy mà gặp được vị này. Trong khoảng thời gian ngắn cảm xúc Lam Hiên Vũ không khỏi có chút phấn khởi lên. Đây chính là thú thần đế thiên cơ đấy. Mụi ngày hôm qua nói là cha của muội lại để cho muội dẫn ta đi tới gặp hắn ư. Lúc này lại nhớ lại ngày hôm qua thần thú nói với hắn chút ít lời nói không hiểu. Lam Hiên Vũ đột nhiên đã có chút ít cảm giác kỳ dị. Hắn mơ hồ đoán được Thú thần Đế Thiên sở dĩ để cho Lam Hồ Điệp mang theo chính mình đến tìm hắn, chỉ sợ có quan hệ rất lớn cùng huyết mạch Long thần của chính mình, có lẽ hắn đã cảm thấy huyết mạch của mình. Dù sao thú thần Đế Thiên là một trong chân long còn tồn tại, hơn nữa còn là Kim Nhãn Hắc Long Vương cường đại. Lam Hồ Điệp cũng không có giấu giếm cái gì. Đúng vậy, cha muội để cho muội mang huynh đi nha, chỉ là giống như cha cũng không nói gì, chỉ nói cho huynh tới nơi này tu luyện thoáng một phát, lại để cho muội đi theo huynh tu luyện. Lam Hiên Vũ cẩn thận suy nghĩ. Hắn phát hiện mình hiện tại cũng không cần quá rõ ràng lắm làm cái gì. Hồ Điệp, vậy muội bây giờ có thể đưa ta đi trở về được không? Đi đã lâu như vậy, mọi người nhất định đều sốt ruột rồi. Lam Hồ Điệp có chút ủy khuất nói, "Được rồi, vậy huynh cũng không muốn chơi cùng người ta ư?" Lam Hiên Vũ mỉm cười sờ lên đầu nó. "Tiểu Điệp nghe lời đi, về sau ta lại chơi cùng muội. Chúng ta đi về trước đi." "Được rồi." Lam Hồ Điệp có chút không cam lòng. Nó lần nữa đem Lam Hiên Vũ lấy tới trên lưng mình, sau đó lặn xuống nước mà ra. Lần này đã có chuẩn bị Lam Hiên Vũ cũng không có trượt vật như lúc trước mới tới. Hơn nữa thời điểm đang ở dưới nước, hắn kinh ngạc phát hiện, chính mình vô luận là năng lực nín thở hay là cảm ứng đối với xung quanh đều trở nên mạnh hơn rất nhiều. Nhất là tinh thần lực đối với cảm ứng xung quanh rõ ràng tăng nhiều. Tinh thần của hắn Chi Hải Tựa Hồ cũng tăng lên thêm không ít. Tuy nhiên thiên tử quả mang đến chỗ tốt là tinh khiết hóa huyết mạch, nhưng trong quá trình tinh khiết hóa huyết mạch, Tựa Hồ đối với tinh thần lực của mình cũng có được tăng lên ở trình độ tương đương. Đây tuyệt đối là đại hảo sự. Ra khỏi rừng rậm, Lam Hồi Điệp lao thẳng đến nơi đóng quân của Lam Hiên Vũ. Tại biên giới chỗ rừng cây mà hạ xuống, Lam Hồ Điệp buông ra Lam Hiên Vũ, "Kaka, cùng đi với huynh thật vui vẻ nha. Huynh về sau còn có thể thăm ta nữa không?" Lam Hồ Điệp có chút lưu luyến không rời nhìn Lam Hiên Vũ, "Sẽ có, nhất định là như thế, chờ ta về sau tốt nghiệp, nhất định sẽ đến. Nói không chừng tại trước khi chưa có tốt nghiệp, cũng sẽ có cơ hội đến đây nha." Đưa tay sờ sờ đầu to của nó, Lam Hiên Vũ phát hiện chính mình tự hồ đã thích chạm đến bộ lông mềm mại của nàng, "Cảm ơn kaka, vậy huynh cần phải sớm chút đến nha." "Kaka, huynh xem" vừa nói lam Hồ điệp hướng lui về phía sau một bước ngay sau đó thân thể khổng lồ nhẹ nhàng lắc lư một cái lam hiên vũ chỉ cảm thấy bộ lông trên người nàng cũng bắt đầu phát sáng lên ngay sau đó thân thể cực lớn của nàng mà bắt đầu co rút lại trong nháy mắt cũng đã rút nhỏ mười mấy lần một thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn xuất hiện tại trước mặt lam hiên vũ cũng chỉ cao một mét hai nhìn bộ dạng khoảng 7 đến 8 tuổi chính là một tiểu cô nương trắng ngần đang cười mỉm nhìn hắn da thịt trắng nõn một mái tóc màu trắng cùng màu xanh đậm xen kẽ lẫn nhau một đôi mắt to màu vàng kim nhạt, cười nói tự nhiên, mặc trên người váy dài màu đen, bộ dáng nhỏ nhắn rất đáng yêu, Lam Hiên Vũ kinh ngạc nhìn nàng, "Muội, muội tu luyện đến 10 vạn năm rồi sao, có thể biến thành hình người rồi ư?" Lam Hồ điệp hì hì cười cười nhưng lại lắc đầu nói, "Không phải nha, muội không tới 10 vạn năm, thế nhưng mà muội rất đặc thù nha, sau khi tu luyện một chỗ cùng ca ca, muội đã có thể biến thân rồi, muội có đáng yêu hay không?" Vừa nói, hai tay nàng chống cằm, lại để cho khuôn mặt nhỏ nhắn của chính mình vậy mà có chút ít mập mạp hướng Lam Hiên Vũ dương lên đáng yêu, rất đáng yêu, Lam Hiên Vũ nhịn không được thò tay nhéo nhéo tại trên khuôn mặt mập ục ục của nàng, đặc biệt có co giãn, da thịt tinh tế tỉ mỉ, nhẹ nhàng sờ cũng nổi lên một tia đỏ ửng. "Kaka xấu quá, cứ nhéo mặt của muội." Lam Hồ điệp tức giận đẩy ra tay Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ ha hả cười cười, "Được rồi, không nhéo, không nhéo nữa." Tiểu điệp nghe lời, thời điểm lần sau kaka đến nhất định sẽ mang cho muội đồ ăn ngon. Vừa nói, trên tay hắn hào quang lóe lên, lại là một cái hộp nhỏ màu bạc xuất hiện tại bên trong tay giống như đúc chiếc hộp lúc trước Lam hồ điệp nhận sinh sinh bất tức quả. Lam hồ điệp ngẩn người, vươn tay, rồi lại dừng lại. Kaka, muội không có thiên tử quả đổi cho huynh. Lần trước đều đưa cho huynh hết rồi. Lam Hiên Vũ lắc đầu nói, không cần. Đây là Kaka tặng cho muội coi như lễ gặp mặt, cái gì đều không cần đổi. Vừa nói, hắn kéo tay Lam hồ điệp qua, đem cái hộp nhét tại trong tay nàng. Hắn là do thích tiểu cô nương này. Hú chi hắn cũng cảm giác lúc trước mình dùng sinh sinh bất tức quả đổi thiên tử quả, làm cho người ta quá có chút chịu thiệt rồi. Lam Hồ Điệp có chút hưng phấn mà nói: "Cảm ơn ca ca, muội đây cũng không từ chối đâu. Muội lấy cho cha muội, cha muội có lẽ cũng cần đấy." Đối với nàng, Lam Hiên Vũ chẳng qua là diễn trò nói mà thôi. Đối với tu vi của Thú Thần Đế Thiên, như thế nào lại để ý một quả Sinh Sinh Bất Tức Quả này? Cái loại cảnh giới kia, Sinh Sinh Bất Tức Quả này có thể có tác dụng gì? "Ca ca, muội đi trước nha, ngày mai gặp lại." Lam Hồ Điệp hướng Lam Hiên Vũ phất phất tay, xoay người rời đi. Như nàng tựa hồ còn có chút chưa quá thích ứng bộ dáng con người của mình, đi đường có chút tập tính Đi chưa được mấy bước lại một lần nữa biến trở về hình thái bạch hổ bay lên trời mà đi xa, một mực thấy thân ảnh nàng biến mất, Lam Hiên Vũ mới hồi phục tinh thần lại, lần này thu hoạch thật là quá lớn. Tuy không có thể đạt được hồn linh, nhưng tinh khiết hóa huyết mạch tựa hồ càng tốt hơn so với đạt được hồn linh. Phóng một phát lại để cho Lân Phiến Long Thần chính mình từ một cái biến thành ba cái. Cái này đối với tiềm năng của mình tăng lên nhất định là thật lớn. Hắn kỳ thật một mực đều có chút bận tâm, chờ mình đột phá đến tứ hoàn bình cảnh sẽ quá lớn. Hiện tại huyết mạch tinh khiết hóa rồi, Còn có tử tiên linh chi 10 vạn năm. Hắn có rất tin tưởng có thể thuận lợi đột phá. Hơn nữa tử tiên linh chi cũng tốt, tinh khiết hóa huyết mạch tăng lên huyết mạch long thần cũng thế. Đều là đề cao tiềm năng bản thân. Đối với tương lai tu luyện mới có lợi, đây mới là chuyện trọng yếu nhất. Mỉm cười thản nhiên hiển hiện tại trên khuôn mặt, Lam Hiên Vũ quay người hướng nơi đóng quân đi đến. Thiên tử quả hắn không định ăn hết, không đủ năng lượng sinh mệnh khổng lồ là không có thể ăn thứ này. Từ tình huống lần này hắn hấp thu có thể nhìn ra hắn phải chờ tới vòng xoáy huyết mạch của mình khôi phục đến thời điểm lớn như ban đầu lại ăn tiếp đoán chừng phải đợi quay về sử lai khác học viện phục dụng tại bên trong hải thần hồ cho đồng bạn cũng là như thế bất quá ngấm lại tại trong hải thần hồ hấp thu thiên tử quả cần tiêu hao năng lượng sinh mệnh chỉ sợ đường nguyệt lão sư cũng không cách nào giảm giá cho mình mọi người toàn bộ hấp thu thiên tử quả chỉ là riêng tiền trả phí tổn cũng là một số tương đương khổng lồ chỉ sợ không có mười mấy miếng huy chương màu tím đều không được nhưng mà nhất định là đáng giá sau khi mọi người được tinh khiết hóa huyết mạch, tu vi cũng sẽ tăng lên. bước tiếp theo cũng là nhất tự đấu khải rồi. lần này trở về, chính mình phải tăng cường luyện tập rèn, mau chóng đem chế tạo ra kim loại nhất tự đấu khải cho mọi người. đã có nhất tự đấu khải, đó mới là có một chỗ cắm rùi chân chính tại ngoại viện. tuy bọn hắn trước kia chiến thắng học trưởng năm thứ 6 nhưng lam hiên vũ rất rõ ràng trên lịch vẫn là thật lớn. nhất là một trận chiến cuối cùng đối mặt với vị kia. nếu như không phải lúc ấy nana lão sư xuất thủ mà nói, bọn hắn một điểm cơ hội kỳ thật đều không có mà tương lai phải tại trong vài năm ngắn ngủn tu luyện đến nhị tự đấu khải, bọn hắn thật sự là một khắc cũng không thể dừng lại, phải liều mạng cố gắng mới được. người ta tốt nghiệp ngoại viện đều có thể đạt tới tu vi bát hoàn, khoảng cách tới cái mục tiêu này bọn hắn còn kém xa lắm. nghĩ tới đây, hương phấn trong lòng của hắn dần dần dập tắt, mà chuyển biến thành chính là ý chí chiến đấu càng mạnh hơn nữa, phải trở nên mạnh mẽ, phải dốc sức liều mạng cố gắng. hắn lúc này hoàn toàn là trạng thái ý chí chiến đấu sụp sùi. sau một năm đi vào sử lai khác học viện. Hắn và đồng bạn có thể nói đều đã có bay vọt cùng biến hóa về chất, ngoại trừ thực lực tăng lên. Hiện tại chỉnh thể Nam Nhất đoàn kết như thế, tại toàn bộ ngoại viện đều là rất hiếm thấy. Nam Nhất bây giờ là một cái chỉnh thể, mọi người cùng nhau cố gắng, đoàn kết nhất trí, cảm giác thật sự rất tốt. Trở lại ký túc xá, hắn thấy Lưu Phong ngồi ở trên giường Minh Tưởng tu luyện, mặt ngoài làn da đường vân màu bạc vô cùng rõ ràng, trên người hắn đường vân màu bạc hiện ra là hình dáng hơi giang cưa. Đây là đại biểu cho bộ dạng kinh cực long, mình cũng không có hồn linh đây này không biết mộng cầm phải chăng có cơ hội đạt được phỉ thúy thiên nga tán thành hay không. vừa nghĩ, lam hiên vũ lặng lẽ đi đến trên giường mình ngồi xuống, không có làm ra bất luận cái động tĩnh gì để tránh ảnh hưởng đến lưu phong tu luyện. lúc này là chính giữa trưa, không biết vì cái gì một ngày không ăn hắn cũng không đói bụng. nguyên nhân hẳn là hấp thu năng lượng sinh mệnh đầy đủ rồi rào. lam hiên vũ dứt khoát cũng bắt đầu minh tưởng. giống như lưu phong khoanh chân ngồi ở trên giường vận chuyển hồn lực, cũng yên lặng cảm thụ được huyết mạch chi lực chính mình biến hóa. hắn cũng không có phát hiện chính là. Khi hắn bắt đầu minh tưởng, thời điểm vòng xoáy huyết mạch cùng hồn lực vận chuyển. Ở bên cạnh hắn cách đó không xa, Lưu Phong rất nhỏ chấn run lên một cái. Đường vân màu bạc trên người trở nên rõ ràng thêm vài phần, bản thân khí tức cũng tùy theo trở nên cường thịnh thêm vài phần. Thời điểm Lam Hiên Vũ theo minh tưởng tỉnh táo lại, bên ngoài trời đã tối rồi. Lưu Phong vẫn còn minh tưởng, chỉ là trên mặt bàn bày đặt một ít hoa quả cùng rau quả. Hẳn là Lưu Phong sau khi tu luyện tỉnh lại đã đi ra ngoài cầm trở về. Lam Hiên Vũ ăn hết một ít hoa quả, hương vị thật đúng là rất ngon sau đó lại tiếp tục tu luyện thông qua trước kia minh tưởng hắn phát hiện huyết mạch chi lực của mình khôi phục tốc độ rất nhanh nương theo lấy huyết mạch long thần tăng cường tựa hồ tốc độ chuyển hóa của huyết mạch chi lực bản thân cũng bắt đầu gia tăng lên đối với tốc độ hấp thu năng lượng sinh mệnh cũng có chỗ tăng lên tại đây tuy nhiên năng lượng sinh mệnh không nồng đậm giống như động quật bên kia nhưng tinh cầu tinh linh trình thể sinh mệnh lực rất chi là khổng lồ tựa hồ vẫn còn phía trên mẫu tinh cho nên hấp thu khí tức sinh mệnh trong không khí đối với hắn tu luyện cũng có trợ giúp không nhỏ lúc trước vòng xoáy huyết mạch rút nhỏ một nửa chỉ với lần buổi trưa minh tưởng này đã khôi phục 10% dựa theo tốc độ như vậy có 10 ngày nửa tháng là có thể khôi phục đến trạng thái tốt nhất Luc đó lại có thể ăn thiên tử quả rồi cho nên sau khi ăn xong hoa quả Lam Hiên Vũ tự nhiên không muốn lãng phí thời gian mau chóng hồi phục huyết mạch chi lực tự nhiên là tốt nhất hắn mong đợi nhất đúng là tương lai có một ngày huyết mạch chi lực của mình có thể hoàn toàn biến thành bảy màu tới lúc đó không biết mình sẽ đạt tới tu vi như thế nào ít nhất mới có thể tùy ý sử dụng thiên thánh liệt uyên kích Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, bên ngoài cửa phòng truyền đến âm thanh ầm ĩ. Lam Hiên Vũ cùng Lưu Phong cơ hồ là đồng thời theo trong trạng thái Minh Tưởng tỉnh lại, vô thức nhìn về phía đối phương cũng không khỏi nở nụ cười. Sau khi Minh Tưởng cái loại cảm giác thần hoàng khí tức này thực là lại để cho người ta sung sướng, nhất là tu luyện tại đây tràn ngập khí tức sinh mệnh, mỗi lần Minh Tưởng đều có thể cảm nhận được bản thân rõ ràng tiến bộ. Lưu Phong có chút hưng phấn nói: Ngày hôm qua ngươi trở về lúc nào ta cũng không biết. Hiên Vũ, khế ước của ta cùng Kinh Cực Long đã hoàn thành. Kinh Cực Long đã đặc thù dung nhập đến trong cơ thể hắn, nhưng cũng không có cùng hắn hoàn toàn dung hợp, phải đợi hắn đột phá 50 cấp mới được. Nhưng là chờ hắn đột phá 50 cấp, dùng tu vi Kinh Cực Long khi chính thức dung hợp, hơn nữa cung cấp hồn hoàn cho hắn, có thể lại để cho hồn lực hắn tăng lên không ít, đồng thời còn sẽ mang lại cho hắn hồn kỹ vô cùng cường đại, để cho thực lực của hắn lột xác. Đây là hoàn toàn có thể mong muốn, Lưu Phong có thể nào lại không hưng phấn đây? Chúc mừng huynh đệ, Lam Hiên Vũ hướng hắn giơ lên ngón tay cái. Lưu Phong cười nói, Kình Cực Long nói để cho ta tu luyện nhiều hơn cùng với ngươi một chút. Ta cũng phát hiện, hình như ngày hôm qua cùng ngươi cùng một chỗ tu luyện. Về sau, tốc độ tăng lên của ta rõ ràng gia tăng một ít. Giống như thay đổi một cách vô tri vô giác còn có một chút cái gì đó tựa như biến hóa. Tựa như có cái loại cảm giác ngươi trước kia phụ trợ đối với ta. Hiên Vũ, lần này sau khi trở về, chúng ta có thể thường xuyên cùng một chỗ tu luyện được không? Lam Hiên Vũ nhẹ gật đầu nói, đương nhiên có thể, tùy thời hoan nghênh. Dù sao ký túc xá chúng ta đều gần nhau, đến lúc đó ngươi đến phòng minh tưởng của ta cùng một chỗ chứ ư? Mập mạp mà nguyện ý thì cũng cùng một chỗ luôn. Được, tốt rồi." Lam Hiên Vũ nói, "Hôm nay là phải cử hành nghi thức độ kiếp đúng không?" Lưu Phong nói, "Đúng vậy, chúng ta rửa mặt một thoáng ra ngoài đi. Lão sư hôm qua nói buổi sáng hôm nay tập hợp, cũng không biết thú thần là độ kiếp ở nơi nào, trước đó đều chưa nói qua đến độ kiếp." Lam Hiên Vũ một cách tự nhiên liền nghĩ đến Kim Nhãn Hắc Long Vương Đế Thiên hôm trước chính mình nhìn thấy, chính là vị trung niên anh tuấn kia. Lúc ấy, dựa vào nét mặt của hắn, Lam Hiên Vũ mảy may nhìn không ra hắn phải đối mặt với đại kiếp sinh tử. Thật không hổ là một đời thú thần, hy vọng hắn có thể độ kiếp thành công, Lam Hiên Vũ trong lòng âm thầm nghĩ như vậy. Hai người rửa mặt hoàn tất, ra khỏi chỗ ở, những bạn học khác đều đã ở bên ngoài, thấy Lam Hiên Vũ, tất cả mọi người đi tới nhiệt tình chào hỏi. Bọn họ cũng đều biết, lần này cả lớp có thể thu hoạch được hồn linh ở mức độ rất lớn là bởi vì Lam Hiên Vũ. Không có Lam Hiên Vũ đại đa số người trong bọn họ căn bản không có cơ hội tới tinh cầu tinh linh, chớ nói chi là đạt được hồn linh công nhận. Lam Hiên Vũ từng cái đáp lại các bạn học, hắn cũng nhìn thấy Đường Vũ cách biến hóa màu tóc. Lam Hiên Vũ hỏi Lưu Phong, Huy Huy còn chưa có trở lại ư? Lưu Phong lắc đầu nói, chưa có trở về, bất quá tinh linh tộc hôm nay hẳn là cũng sẽ đi xem lễ, chờ một lúc hẳn là có thể nhìn thấy hắn. chẳng qua là đáng tiếc, lần này hắn không có thể thu được đến hồn linh. Lam Hiên Vũ có chút tiếc nuối nói ra, Huy Huy khẳng định sẽ đi ư? Dùng thiên phú của Nguyên Ân Huy Huy, nếu như có thể có một cái hồn linh thích hợp, rõ ràng đối với hắn sẽ có tăng lên không nhỏ. Trừ đường vũ cách ra, hắn là thực lực mạnh nhất bên trong học viên năm nhất. Cũng không lâu lắm, Tiêu Khải đi theo Uông Thiên Vũ đi tới, tất cả học viên nội viện cũng tập hợp hoàn tất. Ánh mắt học trưởng nội viện bây giờ nhìn học viên năm nhất đều có chút không giống. Bọn hắn phổ biến tại trường 20 tuổi, trong bọn họ chỉ có 40% người thu được hồn thú tán thành. Như những thiếu niên năm nhất này, thu hoạch được hồn thú công nhận vượt qua th bọn hắn chủ động đi tới cùng học viên năm nhất đứng chung một chỗ xuất phát uông thiên vũ luôn luôn là phái hành động hắn không nói thêm gì vung tay lên liền dẫn theo các học viên sử lai khác học viện xuất phát ánh mắt của hắn rất tự nhiên rơi vào trên người lam hiên vũ hai mắt hắn đánh giá lam hiên vũ cũng không có hỏi thăm cái gì tiêu khải tự nhiên cũng nhìn thấy lam hiên vũ hướng hắn nhẹ gật đầu lam hiên vũ cảm thấy có chút kỳ quái ánh mắt tiểu lão sư nhìn mình làm sao nóng như cắt vậy đoàn người được uông thiên vũ cùng tiêu khải dẫn đầu lần nữa tiến vào rừng cây lần này không có hồn thú dẫn đường nhưng Uông Thiên Vũ Tựa Hồ đã sớm biết con đường tiến tới. Bọn họ đều là hồn sư, tốc độ tiến lên rất nhanh. Nhưng khoảng cách vượt qua dự liệu của bọn Lam Hiên Vũ đi lần này liền là đi tới 2 giờ. 2 giờ sau, bọn hắn đến chỗ sâu trong rừng cây. Trung quanh đều là cây cối cao lớn, thảm thực vật phong phú, không khí vô cùng tươi mát, khí tức sinh mệnh nồng đậm. Cuối cùng, đến thời điểm gần giữa trưa, bọn hắn cuối cùng đã tới đích của chuyến này. Lúc này người đến từ Truyền Linh Tháp, Đường Môn, Chiến Thần Điện cùng với người của thế lực khác đều đã đến. Còn có người tinh linh tộc mặc đủ loại quần áo làm từ thực vật bệnh mà thành. Lam Hiên Vũ liếc mắt liền thấy được Nguyên Ân Huy Huy đứng tại bên người tinh linh nữ vương. Nguyên Ân Huy Huy tự nhiên cũng nhìn thấy bọn hắn, hướng phía phương hướng của bọn hắn phất phất tay. Sau Lam Hiên Vũ chào hỏi cùng hắn, liền hướng bốn phía nhìn lại. Đây là một mảnh đất trống, trong rừng rậm có đất trống vô cùng ít ỏi. Nơi xa, thấy không rõ có một số hồn thú tụ tập ở nơi đó. Đứng tại phía trước nhất chính là Phỉ Thúy Thiên Nga Biker cầm đầu hơn 10 vị hồn thú hình người, không thể nghi ngờ đây đều là cường giả cấp độ hung thú mỗi một vị đều tương đương với cấp độ tu vi phong hào đấu la trở lên. tại bên trong những cường giả này, lam hiên vũ thấy được hổ vương lam hồ điệp. lúc này nàng cũng là bộ dáng hình người, liền đứng tại bên người biker, biker đang nắm tay của nàng. hai người đứng chung một chỗ, có điểm giống là mẹ con. tất cả hồn thú vẻ mặt đều hết sức ngưng trọng, thú thần bảo hộ chúng nó vô số năm, lần này phải tiến hành một lần độ kiếp cuối cùng. khả năng một bước lên trời, cũng có thể là rơi xuống địa ngục. đối với bọn họ mà nói đây không thể nghi ngờ là chuyện đại sự nếu thú thần một bước lên trời liền vì chúng nó xây dựng một vùng trời mới nếu rơi xuống địa ngục chúng nó liền mất đi vị mạnh nhất cái thế giới hồn thú này thế giới hồn thú thậm chí có khả năng suy sụp chúng nó sao có thể không khẩn trương mà cường giả đại biểu thế lực khắp nơi đều đã đi qua đi đến trước mặt những hung thú hình người kia cùng bọn hắn tiến hành trao đổi đơn giản là học viên lam hiên vũ tự nhiên là cùng đồng bạn đợi tại cùng một chỗ lẳng lặng chờ đợi ai cũng không biết vị thú thần kia đem dùng hình thức độ kiếp như thế nào chỉ có chờ đợi không đầy một lát các phương cường giả riêng phần mình trở về đội ngũ bổn phương uông thiên vũ vẻ mặt ngưng trọng nhìn về phía các học viên sau đó thú thần sắp bắt đầu độ kiếp tại bên trong quá trình thú thần độ kiếp tất cả mọi người các ngươi phải giữ vững tâm thần tuyệt đối không nên bị ảnh hưởng nhưng cùng lúc đó cũng phải cẩn thận quan sát quá trình thú thần độ kiếp vô luận hắn là có thể độ kiếp thành công hay không quá trình cảm ngộ này đối với tương lai các ngươi tu luyện đều có lợi thật lớn các ngươi sẽ chân chính cảm nhận được lực lượng thần cấp lam hiên vũ đột nhiên giơ tay lên uông thiên vũ nhìn về phía hắn chuyện gì Lam Hiên Vũ nói: "Các chủ, ta có một vấn đề. Thú thần mong muốn độ kiếp thành thần, khẳng định cần sinh mệnh lực khổng lồ làm cơ sở. Nhưng là ta nghe nói ở tinh cầu tinh linh cấp độ sinh mệnh không đạt được thần cấp. Tại dưới loại tình huống này, hắn còn có thể độ kiếp thành công không? Nếu như đổi lại là độ kiếp tại hành tinh mẹ chúng ta, có phải xác suất thành công sẽ cao rất nhiều hay không?" Uông Thiên Vũ hơi sững sờ, không nghĩ tới Lam Hiên Vũ có thể nghĩ đến vào sâu như vậy. Trong mắt hắn chứa thâm ý nhìn Lam Hiên Vũ nói: "Thời điểm ban đầu có hồn sư tu luyện thành thần, cấp độ sinh mệnh của hành tinh mẹ cũng không có đi đến thần cấp, chỉ có đột phá tầng giới hạn kia mới có thể chân chính thành thần, thậm chí là đi tới một nơi gọi là thần giới. sau này thần giới tan biến, liền không còn có hồn sư có thể tu luyện thành thần. mãi đến vạn năm trước lần đại kiếp kia cũng có thể nói là cơ hội lớn nhất. tiền bối chúng ta bằng vào trí tuệ cùng thực lực khiến hành tinh mẹ có thể tiến giai trở thành có khả năng dung nạp cường giả cấp độ thần cấp. cấp độ sinh mệnh của hành tinh mẹ cũng có toàn diện tăng lên. lam hiên vũ hơi nghi hoặc một chút mà nhìn uông thiên vũ. Uông Thiên Vũ cũng không trả lời thẳng vấn đề của hắn, hắn muốn hỏi chính là vì cái gì thú thần Đế Thiên không chọn tại hành tinh mẹ Đậu Kiếp, như thế xác suất thành công không phải rất cao hay sao? Nhưng hắn thấy được ánh mắt Uông Thiên Vũ nhìn hắn, mơ hồ hiểu rõ một ít gì đó. Đúng lúc này trong đầu của hắn vang lên âm thanh Uông Thiên Vũ, "Thú thần Đế Thiên không thể độ kiếp tại hành tinh mẹ, liên bang không cho phép, Đế Thiên độ kiếp là kết quả cân nhắc của các phương thế lực." Uông Thiên Vũ không có nói quá nhiều, nhưng câu nói này không thể nghi ngờ ấn chứng suy đoán của Lam Hiên Vũ. Thú thần Đế Thiên không thể độ kiếp tại hành tinh mẹ, đây có phải là mang ý nghĩa liên bang không hy vọng bên trong hồn thú xuất hiện cường giả thần cấp hay không? Lam Hiên Vũ lại liên tưởng đến Uông Thiên Vũ đã từng nói, thú thần Đế Thiên nếu như độ kiếp thành công, rất có thể trực tiếp liền có thể đi đến thập nhất giai, thậm chí là tầng thứ cao hơn, bởi vì hắn nội tình thật sự là quá thâm hậu. Nghĩ tới đây, Lam Hiên Vũ không khỏi hít sâu một hơi, mặc dù hắn cảm thấy đây đối với thú thần Đế Thiên hết sức không công bằng, nhưng vấn đề này tựa hồ không phải hắn hiện tại phải là suy nghĩ đến. Chờ chút xem đi, nhìn một chút dưới loại tình huống này, thú thần độ kiếp là cảnh tượng hùng vĩ như thế nào. Đúng lúc này một cỗ khí tức thần thánh đột nhiên lan tràn đến mỗi một cái góc chỗ này. Tất cả hồn thú toàn bộ ngẩng đầu lên, nhìn về phía bầu trời, ánh mắt của bọn nó không giống nhau, có sùng kính, có khát vọng, cũng có điên cuồng. Không biết là ai đã phát ra tiếng gầm rú trước. Ngay sau đó, từng tiếng gầm rú xuất hiện, âm u sục sôi, chấn nhiếp mọi người. Đứng tại phía trước nhất là những hung thú hình người cũng đều ngẩng đầu, phát ra từng tiếng gầm rú, tựa hồ đang chống lại cùng thiên đại chống lại cùng thế giới, bọn hắn phảng phất đang kêu gào, vì cái gì hồn thú liền không thể thành thần. Đột nhiên, một tiếng long ngâm trầm thấp vang lên, tựa như là cự long vừa vặn thức tỉnh hiện ra thương uy chính mình, thế mà trong nháy mắt liền đem tất cả tiếng giống lên đè xuống. Bầu trời trong nháy mắt liền tối xuống, trong khoảnh khắc mây đen giăng đầy, tất cả xung quanh đều đang nhẹ nhàng rung động. Lam Hiên Vũ thậm chí có thể cảm giác được trên mặt đất có vô số khí tức sinh mệnh tuôn ra, hướng trên không ngừng tụ lại. Thân thể Đế Thiên run rẩy kịch liệt, hào quang màu sắc rực rỡ theo chỗ bộ ngực của hắn lao ra.